Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyệt Công Từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchoi.vn quyển tám Liên Minh Bí Ẩn chương một tung hoành vô cực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lời nói của một băng mi rất xỉu rằng Giống như đang nhớ lại những hồi ức năm xưa ẩn chứa một luồng cảm giác buồn phiền và những tâm tư khó nói nên lời Giọng nói này chậm rãi vang lên bên tai tất cả mọi người vô cực tông đang đứng nơi đây Cô gái tên Vương san san khẽ chớp mắt, nàng cười nói Người có thể được một tỷ tỷ khen ngợi như vậy, nếu có cơ hội thì tiểu muội cũng rất muốn gặp mặt Một băng mi khẽ lắc đầu Nàng nói, sợ không có cơ hội thôi, người này bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết được. Năm xưa từ biệt, nháy mắt đã cách xa chân trời, khả năng hắn có thể đến Vân Hải là không lớn. Người đàn ông trung niên Vô Cực Tông đã đặt ra câu hỏi trước đó, rõ ràng có thân phận rất cao ở Vô Cực Tông, nếu không thì hắn cũng chẳng được ngồi cùng một chỗ với Tôn Chủ Vô Cực Tông. Lúc này hắn nghe vậy thì bình thản nói. Nghe một đạo hữu nói như vậy, tê, sư, u, v, quy, quy, u, mố cũng rất tò mò. Suốt cuộc người này có phong thái gì có đúng như lời một đạo hữu nói không? Không biết người kia tên gì, mong rằng một đạo hữu nói cho biết. Nếu có cơ hội gặp mặt tại hạ sẽ không bỏ lỡ dịp may. Lời nói có chút vô lễ Cặp lông mày đẹp của một văn mi khẽ nhíu lại Nàng lạnh lùng đảo mắt qua người đàn ông họ T Sơn U V Quy Quy U Rồi bình thản mở miệng nói Tên hắn không cần phải nói cho ngươi biết Cuộc đời này nếu ngươi gặp được thì chưa chắc là may mắn Người đàn ông trung niên kia cười lên há hả Hình như cũng không ngại mà lắc đầu nói chỉ là một tên tỉnh nít sơ kỳ mà thôi. T C U V Q P U. Mẫu nếu muốn cũng có thể gặp được, bởi vì người có danh tiếng còn có thể cho nhau một cách tạo hóa. Nhưng nếu một đạo hữu đã nói như vậy thì thôi. Vẻ mặt lão xà áo trắng tôn chủ vô cực tôn vẫn như thường, nhưng trong lòng lão cũng cảm thấy không vui. Lão quét mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không nói gì Vương san san rất nhanh nhạy, nàng nở một nụ cười rồi mở miệng nói kết thúc tủ đề Tông chủ trước đó ta cũng nghe nói Lý Thiến Mai đã đến vô thực tông, không biết lúc này đang ở đâu Nói xong, Vương san san hướng về phía một băng mi giải thích Lý Tỷ Tỷ là thiên chi kêu nữ hiếm thấy trên phân hải tinh vực của chúng tôi, tu vi đắc đạt đến toái miết đại viên mãn. Dù là một băng mi khi nghe được những lời này thì vẻ mặt cũng hơi thay đổi, nặng khẽ gật đầu. Lý Đảo Hữu từng có quan hệ với một người trong phân tôn quy nguyên tôn của vô cực tôn chúng ta, nàng cũng không ngồi đây mà đang ở vị trí của quy nguyên tôn. Trong lòng lão già áo trắng cũng cảm thấy chuyện này đặc biệt khó hiểu Lão khẽ mở miệng nói Quy Nguyên Tông sao? Không biết là phân tông thuộc tinh vực cấp mấy? Vương san san hơi ngạc nhiên Rõ ràng nàng chưa từng nghe qua Quy Nguyên Tông Phùng trưởng lão chuyện này tận mắt ngươi nhìn thấy Ngươi nói rõ ràng cho mọi người biết đi Lão già áo trắng đưa mắt nhìn về phía phùng hải ngồi ở phương xa. Vẻ mặt phùng hải lộ ra vẻ cổ quái, lão đứng giật ôm quyền hướng về phía bậc băng mi và vương san san, ánh mắt cũng đảo qua đám bạn già đồng môn khắp bốn phía. Có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, rõ ràng đám người này cũng biết chuyện nhưng không được tỉ mỉ, chẳng qua chỉ nghe nói mà thôi. Thực tế cũng khó trách bọn họ cảm thấy khó hiểu, Lý Tiến Mai thanh danh hiển hách lại có quan hệ với một người trong tông phái kinh vực cấp 5. Hơn nữa đây cũng không phải là quan hệ ở mức bình thường, vì nàng có thể ra tay giết chết tu sĩ tông phái cấp 7. Sau khi ho khẽ một tiếng, Phùng Hải cười khổ nói, Tông chủ việc này lão phu cũng không biết cụ thể. Khi Lý Đảo Hấu đến đây thì trực tiếp muốn tìm vị trí của Quy Nguyên Tông Lúc đó Lữ Anh Kiệt người tiên âm môn và Triệu Long người tầm loan Tông đang xây dưa với Quy Nguyên Tông vì chuyện riêng Khi Lý Đảo Hấu tiến đến thì trực tiếp ra tay phá hủy thân thể Triệu Long Ngay cả Lữ Anh Kiệt cũng suýt gặp phải kiếp nạn Tất cả mọi chuyện hình như cũng chỉ liên quan đến một người họ Lữ ở Quy Nguyên Tông Lời này vừa nói ra thì tất cả người vô cực tôn ở bốn phía đều cảm thấy tò mò. vương san san cũng cười nói. Tính tình lý tỉ tỉ rất lặng lẽ, rất ít khi tức giận, nàng đã ra tay thì nhất định có đạo lý. Cũng không biết được người họ lữ mà phùng trưởng lão đang nói là tu sĩ phương nào. Phùng Hải gật đầu rồi cười nói, người họ lữ này cực kỳ thần bí. Lão Phu đã điều tra ra hắn chính là sư tổ của Quy Nguyên Tông và có họ hàng coi Lứ Yên Phị Sau đó Lão Phu đã đi xem xét lại sách cổ năm xưa quả thật Quy Nguyên Tông có người này, hắn tên là Lứ Tử Hảo Người này cả đời rất thích luyện đan, nhiều năm trước đi ra ngoài tìm Dược Thảo thì bất tích. Không biết người này vì sao gặp được Lý Đảo Hấu, hình như Lý Đảo Hấu rất kính phục hắn Hơn nữa vừa rồi mọi người cũng đã nghe lời nói của Lô Vân Tòng Rõ ràng Lô Vân Tòng cũng rất tâm đau ý hợp với người này Hắn vì quy nguyên tông mà xa mặt Không tiếc đắc tội với tiên âm môn và tầm loan tông Hơn nữa nếu theo lời của Lô Vân Tòng Thì người này còn hiểu rõ thiên địa hơn hẳn hắn Lô Vân Tòng cũng cực kỳ kính phục Mơ hồ năm xưa cũng chịu ơn gì đó của người này Tên Lô Vân Tòng đã từng tuyên bố, nếu lần này nữ Tử Hảo kia tiến vào vô cực tông chúng ta thì đừng nói là những phân tông cấp 5 mà ngay cả cấp 6 thì Quy Nguyên Tông cũng chỉ dựa vào một người như nữ Tử Hảo mà tung hoàng ngang dọc. Ngay cả Lứ Anh kiệt tiên âm môn cũng chỉ là một con kiến hôi. Lý Đảo Hứu không đánh Lứa Anh Kiệt vì người này trước đó đã không tin vào lời nói của Lô Vân Tòng. Lứa Anh Kiệt nói, nếu Lứa Tử Hạo đến đây thì nhất định sẽ chiến đấu một trận, vì vậy mà Lý Đảo Hứu cho hắn một cơ hội. Lời này vừa được Phùng Hải nói ra thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên yên tĩnh lại. Tất cả tu sĩ vô cực tông ngồi nơi đây đều là những người có thân phận cực cao trong Vân Tông. Bọn họ nhìn chúng Lô Vân Tòng, muốn đem hắn trở thành trọng điểm để bồi dưỡng Nhưng lúc này sau khi nghe được lời nói của Phùng Hải thì đã đặt toàn bộ tâm thần linh lứ tự hào, người được Lô Vân Tòng cực kỳ kính nể Mà lúc này trên đài cao Lô Vân Tòng chỉ đi về phía trước 6 bước đã làm cho vẻ mặt tên tôn chủ của phân Tông cấp 5 kia trở nên tái nhợt rồi liên tục lui về phía sau tâm thần người này run rẩy bước tiến của đối phương giống như giấm thẳng lên trái tim lô vân tòng căn bản không cần ra tay đã làm cho tâm thần đối thủ hỗn loạn tình cảnh này rơi vào mắt đám người ở bốn phía trên đài ánh mắt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng những tiếng thảo luận lại vang lên khắp bốn phía. Rõ ràng những bước tiến của Lô Vân Tòng đã dung hợp vào ý cảnh, hắn đứng nơi đó giống như dung nhập vào thiên địa. Tông chủ phân tôn đối diện Lô Vân Tòng liên tục cười khổ và lui về phía sau, hắn ung quyền nói. Lão Phu thất bại, Lô đạo Hữu không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của vô cực tông chúng ta, Lão Phu tâm phục lão nói xong thì xoay người hướng về phía tôn chủ vô cực tôn trên đài cao rồi hon lưng cúi chào. Sau đó lão già đi xuống đài. Đại hội phân tôn cấp năm đến lúc này hầu như đã gần hoàn thành. Vì lý tiến mai mà quy nguyên tôn không xuất hiện. Nhưng lúc này cuộc so tài giữa các tôn phái cấp năm cũng chỉ còn lại một mình quy nguyên tôn. Thân thể đám trưởng lão vô cực tông phụ trách đại hội tông phái cấp 5 lần này lập tức lói lên Sau khi xuất hiện giữa không trung thì nhìn về phía địa phương Huy Nguyên Tông Giọng nói bình thản chậm rãi vang lên Huy Nguyên Tông xuất trận Huy Nguyên Tông vẫn đang tụ tập ở vị trí góc phía bắc Một luồng áp lực lập tức bao phủ khắp bốn phía Lý Thiến Mai đang ngồi nơi đó Nàng nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra vẻ đê man và hồi ức giống như đang suy nghĩ về điều gì đó Vẻ mặt lứa yên phỉ tái nhợt, nàng cắn môi dưới, một lúc lâu sau khẽ đứng lên Nàng là người có tu vi cao nhất trong quy nguyên tôn tỷ thí lần này nàng nhất phải đi ra Sau khi đứng dậy lữ Yên Phỉ nhìn qua đám đệ tử môn Phái Quy Nguyên Tông, trong số đó còn có cả ba vị sư huyên còn có cả đệ tử của nàng. lữ Yên Phỉ than nhẹ một tiếng rồi thân thể mềm mại như một cánh bướm khẽ giấm linh xương mù dưới chân phóng về phía đài tỷ thí ở phương xa. Sư Tôn Ánh mắt trong vắt của Tôn Vân nhìn về phía bóng lưng lữ Yên Phỉ. Nàng cũng không biết sau đại hội lần này thì vận mệnh của Quy Nguyên Tông sẽ như thế nào, có lẽ thật sự phải giải tán Khoảnh khắc này bầu không khí khắp đài cao đều trở nên yên tĩnh lại Đám người nơi đây đều đã từng nghe hoặc rõ ràng biết được chuyện vừa rồi xảy ra với Quy Nguyên Tông Lúc này tất cả đều rất chờ mong người thần bí của Quy Nguyên Tông có xuất hiện hay không Hàng vạn ánh mắt ngưng tụ lại, vẻ mặt Lứ Yên Phị càng trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt lại bùng lên vẻ kiên định. Thân thể nàng càng lúc càng nhanh, một lát sau đã xuất hiện trên đài. Nàng chậm rãi hạ xuống rồi đứng nhìn Lô Vân Tòng ở phía trước. Lô Vân Tòng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Lứ Yên Phị. Quy Nguyên Tông cũng chẳng còn ai để tỉ thí, chỉ cần ta là được. Lữ Yên Phỉ đứng trên đài cao, ánh mắt khắp bốn phía chuyển đến làm hình bóng nàng càng trở nên yếu đuối. Nhưng lúc này cũng có một luồng lực lượng ngưng tụ trong thân thể làm nàng không run lên, tâm thần không chấn động. Hắn đã đồng ý với ta, sẽ đến. Hắn nhất định sẽ đến. Lữ Yên Phỉ cắn chặt môi dưới, Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời trong mơ hồ nàng thấy được một hình bóng đang đứng trên bầu trời nở nụ cười cổ vũ. Bầu không khí bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh quy nguyên tông này vốn sẽ không đưa ra bất kỳ lực chú ý nào trong lần tỉ thí phân tông các tông phái cấp 5. Nhưng vào khoảnh khắc này cũng chỉ vì một người cực kỳ thần bí mà quy nguyên tông đã không còn bình thường đã hấp dẫn tất cả ánh mắt chú ý của đám tu sĩ khắp bốn phía. Thậm chí ngay cả những tôn phái cấp 6, cấp 7 cũng chuyển ánh mắt về phía đài cao. Lô Đạo Hữu, mời chỉ giáo. Vẻ mặt Lữ Yên Phỉ cực kỳ kiên định, nàng hướng về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ cúi người nói. Lô Vân Tòng trở nên trầm tư, hắn suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía tôn chủ và đám trưởng lão vô cực tông đang ngồi trên khán đài. Hắn ôm quyền trên người bùng ra tu vi tình nít. Giọng nói sang sảng hóa thành tiếng sấm động Chư vị tiện bối chủ tông trên đài Đệ tử không muốn tỷ thí với quy nguyên tông Việc này không công bằng Lão già áo bào trắng ngồi gần một băng mi trên khán đài nhướng mày lên Ngay cả vẻ mặt Phùng Hải là người phụ trách đại hội lần này cũng trầm hẳn xuống Lão quát lên Có gì không công bằng Lô Vân Tổng ngươi có ý gì Giọng nói của Phùng Hải bùng lên cuồn cuộn Đã hoàn toàn ếp âm thanh Lô Vân Tòng và vang lên kinh thiên động địa. Vẻ mặt Lô Vân Tòng trở nên tái nhợt Với tu vi của hắn Dưới tiếng quát của một lão quái đại thần thông Ở mức độ như Phùng Hải thì chẳng có ý nghĩa gì Nhưng Lô Vân Tòng vẫn hít vào một hơi thật sâu Hắn lại ôn quyền nói Để tử biết một người quy nguyên tôn Người này tu vi cực cao Những minh ngộ về thiên địa cũng vượt xa đệ tử rất nhiều, đệ tử tự thấy không thể bằng Nếu hắn không đến đây thì đệ tử và quy nguyên tông tỷ thí sẽ là một chuyện cực kỳ không công bằng Đệ tử Lô Vân Tòng muốn chiến đấu, muốn cùng hắn chiến đấu một trận Đệ tử đến đây cũng muốn chứng đạo với hắn thắng cũng được mà bại cũng không sao Lời này vừa nói ra thì tu sĩ khắp bốn phía lập tức trở nên xôn xao Người thần bí uy nguyên tông vốn đã trở thành tiêu điểm của những đợt thảo luận mấy ngày nay. Nhưng lúc này khi Lô Vân Tòng nói ra lại một lần nữa làm cho danh tiếng người này bùng lên vang rồi, hầu như đã đạt đến mức độ đỉnh phong. Khoảnh khắc này hầu như mọi người đều chờ mong kẻ thần bí kia, rốt cuộc có một bộ dạng gì có thần thông gì khiến Lô Vân Tòng trở nên như vậy, làm Lý Thiến Mai trở nên như vậy cặp mắt đẹp của vương san san lộ ra vẻ hứng thú nàng nhìn về phía đài cao nhìn về phía lô vân tòng với những lời nói bất phàm kia lô vân tòng lữ yên phỉ hai người các ngươi đến đây người mở miệng cũng không phải phùng hải cũng không phải bất kỳ vị trưởng lão nào của vô cực tông mà chính là lão già tông chủ áo bào trắng lão đã rất hứng thú đối với người thần bí có tên lữ tử hảo Tiên nhịt tác giả Nhĩ căn thực hiện Huyt ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comg quyển tám Liên Minh Bí ẩn chương một tung hoàng vô cực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn Lô Văn tòng hít vào một hơi thật sâu sau khi quay sang lữ yên phỉ bên cạnh khẽ gật đầu rồi không nói nhiều mà thân thể lói lên bay thẳng về phía chủ tôn trên khán đài. lữ yên phỉ trở nên trầm mặc, nàng cũng hóa thành một cánh bướm bay đi. hai người trong đó nam thì tiêu sái oai hùng bất phàm, nữ thì hình bóng có vẻ nhô nhược nhưng ý niệm lại kiên định và tướng mạo tuyệt trần lúc này khi cả hai cùng đồng hành thì tạo ra một phong thái đập thẳng vào thị giác. lúc này dù là một băng mi cũng phải cảm thán tên lô vân tòng này dù là tu vi hay lời nói đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong vân hải. vương san san bên cạnh khẽ chúc cặp mắt đẹp ánh mắt đảo qua trên người lô vân tòng. lô vân tòng đã tiến lên khán đài khá nhanh thân thể hắn dừng lại rồi ôm quyền cung kính nói. Đệ tử Lô Vân Tòng tham kiến chủ tung Tham kiến chư vị trưởng lão chủ tung Khi hắn nói chuyện thì ánh mắt quét ngang Nhìn thấy một băng mi đang ngồi cạnh vương san san Nhưng khoảnh khắc này tâm thần lại hoảng hốt Giống như tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất Và chỉ còn lại một người phụ nữ lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp Lứ Yên Phỉ đứng ở bên cạnh Lô Vân Tòng Nàng quý người rồi khẽ nói Đệ tử lữ Yên Phỉ xin ra mắt tôn chủ và các vị trưởng lão. Đám người trên khán đài phần lớn đều không nhìn về phía lữ Yên Phỉ mà tất cả đều ta ô chung về phía Lô Vân Tòng, vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ khen ngợi. Đặc biệt là người đàn ông trung niên họ Tê, Sơn, U, v Quy, Quy, U trong mắt bùng ra vẻ hiền hậu. Lô Vân Tòng, người ngươi vừa nói chính là lữ Tử Hảo Quy Nguyên Tông Sao. Giọng nói của lão già áo trắng tông chủ vô cực tông cực kỳ bình thản Bên trong cũng bùng lên luồng uy áp vô hình của tu si toái niết đỉnh phong Khoảnh khắc này nhìn những gì lão già biểu hiện giống như tùy ý phát động Cũng không phải tu vi chính thức Đệ tử không biết tên người này Nhưng theo suy đoán thì chính là Lữ Tử Hảo Lô Vân Tòng trầm mặt một lát rồi chầm rãi nói người này có tu vi gì? lão già áo trắng nhìn qua Lô Vân Tòng rồi bình thản hỏi. Tịnh Niết Sơ kỳ. Nhưng Lô Vân Tòng do dự một lát, hắn chậm rãi nói. để tử cảm giác tuy người này chỉ có tu vi Tịnh Niết Sơ kỳ nhưng mơ hồ nhìn không thấu nông sâu, giống như đang che giấu tu vi. Lời này vừa được Lô Vân Tòng nói ra thì đám sống vô cực tôn lập tức đảo mắt nhìn nhau. Lão già áo bào trắng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói. Người mau nói rõ tình cảnh quen biết với người này. Lô Vân Tòng gật đầu xưng vân trong mắt lộ ra những hồi ức. Hắn nói khẽ, người này giết chết nhịp tử của ta. Lô Vân Tòng vừa nói đến đây thì đám người vô cực tôn trên khán đài trở nên sườn sốt, ngay cả thần thức ngưng tụ đến những tu sĩ đang quan sát cũng trở nên ngơ ngẩn. Nhị tử của ta chuyên làm những chuyện rất độc ác, chết thì chết, nhưng vì là một người cha nên ta muốn gặp người đã giết chết con mình, vì vậy vội vàng đi quy nguyên tôn. Trên đường đi lại gặp Lý Thiến Mai Đảo Hữu, hai chúng ta cùng nhau đi. Lô Vân Tổng nói ra rõ ràng tình cảnh quen biết với Vương Lâm từ trong hồi ức đặc biệt cũng nói đến ba vấn đề của Lý Thiến Mai, Vương Lâm trả lời thế nào, sau đó lại chỉ điểm vòng tròn thiên địa ra sao. Tất cả đám người khắp phía nghe thấy đều trở nên kinh động, đặc biệt là các vị trưởng lão vô cực tông lại càng cảm thấy kinh hoàng, ngay cả lão già áo bào trắng cũng chấn động, sau khi cẩn thận suy xét thì trong mắt bùng lên những tinh quang, hay cho một vòng tròn thiên địa. Thứ các ngươi đang tìm kiếm chính là trong vòng thiên địa đó, mà cái hắn truy tìm đã vượt qua vòng thiên địa rồi người gì thiếu hiểu biết về thiên đạo của người này đã vượt xa ngươi. Vương San San khẽ chúc cặp mắt xinh đẹp, nàng nghe thấy lời nói của Lô Vân Tòng thì khẽ mỉm cười. Trong Vân Hải kinh vực chúng ta không ngờ lại có người hiểu đạo đến mức như vậy, trước kia đúng là chưa từng nghe nói đến. Sau khi Lô Mỗ và Lữ Huyên luận đạo thì cảm ngộ rất sâu, cũng cực kỳ kính để hắn. Lần này tới đây vốn tưởng rằng có thể gặp lại hắn một lần nữa đáng tiếc Lô Vân tòng than khẽ, không ngờ Quy Nguyên Tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cảm khái Hắn vẫn nhìn về phía lữ Yên Phỉ từ đầu đến giờ nàng luôn trầm mặt lữ Yên Phỉ, người này quả thật là tổ tiên của Quy Nguyên Tông các ngươi sao Người đặt câu hỏi chính là Lão già mặc áo trắng đây là câu hỏi đầu tiên từ khi lữ yên phỉ phóng thẳng lên đây nàng không chút do dự mà khẽ nói đúng vậy sư thúc tổ tạo chơi thiên địa năm xưa sau khi trở về thì cứu nguy cho uy nguyên tung sau đó thì ở lại nhưng sau khi cùng đám người lô đạo hữu luận đạo thì lại bỏ đi đến nay chưa rõ tung tích Loại tu sĩ đến mức này tầm đạo cần cảm ngộ thiên địa tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi phải đi Sợ rằng cũng rất ghét những chuyện đời quấn lấy thân cho nên mới có những hưng ngộ như vậy Kẻ nói chuyện chính là người đàn ông trung niên họ Tây Sơn U V Quy Quy U giọng nói có vẻ cảm khái Lần này sư thúc tở ngươi có đến không? Lão già áo bào chắc tông chủ vô cực tông trầm giọng nói Sau khi nghe rõ lời nói của Lô Vân Tòng thì lại càng có hứng thú đối với lữ Tử Hảo Đặc biệt là nghĩ đến chuyện kẻ này chính là người huy nguyên tông Nhưng huy nguyên tông lại là phân tông của vô cực tông Nói đi nói lại thế nào thì người này cũng chính là đệ tử vô cực tông Khi sư thúc tổ bỏ đi đã từng nói sẽ đến Giọng nói của lữ Yên Phỉ mặc dù khá nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nói lại cực kỳ kiên định. Được, vậy thì chờ hắn. Lão Phu muốn xem rốt cuộc tên lữ Tử Hảo này là loại nhân vật gì. Tỷ thí giữa ngươi và Quy Nguyên Tông tạm thời lùi lại, phùng trưởng lão, để đám Tông phái cấp 6 tỷ thí đi thôi. Lão già áo bào trắng cười lên ha hà trong lòng rất vui sướng. Cuộc tỉ thí phân tông cấp 6 đã chính thức bắt đầu, những tông phái cấp 6 trên đài bắt đầu ra tay, những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, nhưng cũng không hấp dẫn ánh mắt quan sát của vài vạn tu sĩ khắp bốn phía. Lúc này ánh mắt họ vẫn dừng lại trên đám người vô cực tông trên khán đài. Một đảo hữu, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy. Không biết lứ tử hảo trên vân hải tinh vực chúng ta có thể so sánh với người được ngươi nhắc đến hay không? Ánh mắt người đàn ông trung niên họ T, Sơn U, V, Quy, Quy, U, chợt lói lên, hắn cười nói. Từ khi một băng mi nghe thấy những lời nói của Lô Vân Tòng đến bây giờ, nàng vẫn trầm mặc nàng mơ hồ có một loại cảm giác rất kỳ dị, giống như... Giống như nàng rất quen thuộc với lữ tử hảo trong lời nói lô vân tòng. lúc này nàng cũng không trả lời người đàn ông trung niên họ tây sơ u v p q u mà nhìn về phía lô vân tòng rồi khẽ cất giọng lạnh lùng nói: ngươi có thể nói rõ tướng mạo tên lữ tử hảo kia được không? lô vân tòng nhìn qua một băng mi trong lòng chấn động ầm ầm. Lúc này khi nghe thấy lời nói của đối phương thì trong mắt vùng lên vẻ kính trọng khó có thể che xấu, hắn gật đầu nói. Người này có mái tóc trắng thích mặc áo trắng. Nói đến đây thì Lô Vân Tòng cười cười, hắn nâng tay phải lên tạo thành một chảo trên hư không. The nước chứ vật lập tức xuất hiện bên trong bay ra một khối ngọc sản. Lô Vân Tòng cầm khối ngọc sản trong tay rồi ngưng thần đem bộ dạng của vương lâm ghi lên. Sau đó nguyên lực bùng ra, ngọc sản nổ âm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành những mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Nhưng lúc này cũng có một hình bóng vư ảo được huyễn hóa ra từ bên trong. Người này mặc áo trắng, tóc trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cô độc, có một luồng khí chất rất khó nói nên lời bùng ra hoàng khắc khi hình bóng hư ảo này xuất hiện, lập tức trong đám trưởng lão vô cực tôn có hai người đứng dậy rất mạnh. bọn họ nhìn chăm chăm vào hình bóng hư ảo rồi hoảng sợ nói là hắn. thân thể một băng mi lại càng chấn động. nàng nhìn qua hình bóng hư ảo mà tâm thần run lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng áp chế xuống. Lúc này tất cả những cảm xúc của nàng đã hóa thành một loại đau thương không nói nên lời Sống như một người lữ khách cô độc đột nhiên gặp được người thân nơi đất khách quê người Một băng mi cắn chặt môi dưới co thể run dậy Ánh mắt lữ yên phỉ cũng bùng lên vẻ mê man Nàng nhìn về phía hình bóng hư ảo mà trong lòng cảm thấy chua xót. Lô Văn Tòng cũng xứng sờ, không đợi hắn kịp nói chuyện, đột nhiên ở góc đài phía Bắc có một luồng cầu vồng phóng đến với khí thế mạnh mẽ như sấm sét. Luồng cầu vồng này bùng ra sát khí chém xếp trăm năm kinh thiên động địa, giống như đang điên cuồng quét qua. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một lý thiến mai noi mái tóc xanh lam, nàng xuất hiện bên ngoài khán đài vô cực tông. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về hình bóng he àng tóc trắng phía trước Sau đó ánh mắt lại rơi trên người hai tên trưởng lão vô cực tôn đang đứng thẳng người Hai người các ngươi đã gặp hắn sao Giọng nói của Lý Thiến Mai rất bình tĩnh nhưng lại có một cảm giác kỳ gì bùng lên Làm chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại run rẩy. Trước mắt nàng hiện lên hình bóng của người kia trăm năm trước Trong lòng nàng rất cố chấp, vì cố chấp này mà nàng đã không tiếc mạo hiểm cùng yêu tông chém xếp trăm năm để một lần đi đến đại hội vô cực tông Đây chính là hình bóng liên tục bao phủ trong tâm thần nàng. Trăm năm tuy không lâu nhưng cũng không ngắn, thực tế ngay cả chính Lý Thiến Mai cũng không hiểu rõ, không hiểu tâm tư chính mình vì điều gì. Nhưng trong trăm năm liên tục chém xếp, mỗi lần nàng bị thương trong chiến trường thì băng đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của hắn. Lý Thiến Mai xuất hiện lập tức làm Vương San San phải đứng thẳng người lên đỉnh mở miệng nói chuyện. nhưng Vương San San cũng thấy Lý Thiến Mai có gì đó không đúng, tâm thần nàng cũng khẽ động. Một băng Mi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiến Mai nhìn thấy vẻ mặt và hình dáng cực kỳ xinh đẹp của đối phương trong lòng nàng bùng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời. Một băng mi khẽ cắn môi dưới, nàng cũng trở nên trầm mặt. Lão già áo trắng tôn chủ vô cực tôn khẽ nhếch mày rồi nhìn về phía hai vị thượng lão đang đứng dậy. Vẻ mặt một lão già trong số đó vẫn còn rung động, lão hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Không ngờ hắn chính là lữ Tử Hảo Nếu như theo lời nói của Lô Vân Tòng thì vẫn còn chưa chính xác Người này sao lại là tu sĩ tịnh Niết Sơ Kỳ được Trước đó Lão Phu đã từng dẫn đệ tử đến loạn thú để sèn luyện Đã tận mắt nhìn thấy người này giết chết một con giết lửa cấp 11 như trở bàn tay Sau đó lại đánh trọng thương mãnh thú cấp hay? Nếu không phải chính hắn đã bị thương thì Lão Phu cũng sợ rằng không phải là đối thủ Lời này vừa nói ra tất cả trưởng lão vô cực tôn đều lộ ra vẻ khiếp sợ Nếu chuyện này được người khác nói ra thì bọn họ sẽ không tin Nhưng hiện nay lại được nói ra từ miệng của ngô trưởng lão luôn kín miệng ít nói Vì vậy làm đám người cực kỳ tin tưởng Thì ra ngô trưởng lão cũng đã gặp qua người này Lão Phu cũng đã từng nhìn thất hình bóng hắn, nhưng cũng chỉ là tư ảnh mà thôi. Trước đó Lão Phu nhận được báo cáo của Tông Phái cấp 6 và cấp 7, nói có một người từ tinh vực cấp 5 phóng ra sông vào tinh vực cấp 6 tốt độ kinh người, ngơ hồ đạt đến toái niết đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới thiên nhân đệ nhất suy. Sau khi người đó vượt qua rất nhiều đại lục thì không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản. Người này đi ngang qua tinh vực cấp 6, phá vỡ trận pháp phong tỏa tiến thẳng vào tinh vực cấp 7. Khi bị ba vị Toái miết ngăn cản, người này lập tức thi triển dị linh ấm. Một ấm vừa được tạo ra thì lập tức phá hủy man hoang đại lục, bắt buộc rất nhiều tông phái phe đi chuyển sang đại lục khác, vì vậy mà bắt buộc phải nhường đường. Người kia phóng đi như tên bắn tiến vào trong tinh vực cấp 8. Lời nói của lão già đứng lên cũng ngô trưởng lão đã một lần nữa làm cho tất cả 5 người nơi đây phải kinh hoàng Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1252 Tung hoành vô cực mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Nghe được tình cảnh nào thì hai mắt một băng mi trở nên sáng sực trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Thầm nghĩ dù hắn đến nơi nào hình như cũng đều làm ra những chuyện kinh người. Lý Thiến Mai cũng nghe thấy rất rõ ràng, nỗi khiếp sợ trong lòng đã bị niềm vui áp chế. Nàng đã hiểu, nàng đã biết đối phương không quên mối hẹn ước trăm năm. Hắn phi tinh trảm nguyệt, xuyên qua tinh vực cấp 7 và cấp 8 để đến đây Ngay cả ánh mắt vương san san cũng trở nên cực kỳ vượt dị Trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng hư àng tóc trắng Một người đàn ông mặc áo trắng đang phóng đến mang theo một luồng gió gào thét kinh người Cái nàng cảm thấy khó hiểu chính là vì sao đối phương lại biết dịch linh ấm Trên mặt Lô Vân tòng lộ ra nụ cười khổ hắn không thể ngờ vị lữ nguyên kia còn chưa tới thì đã làm ra những chuyện khủng bố và kinh thiên như vậy. điều này không có quan hệ đến lô vân tòng hắn chỉ là lời nói của hai vị trưởng lão vô cực tông. tất cả đám người vô cực tông trên khán đài đều trở nên cực kỳ lặng lẽ. lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông cũng hít vào một hơi thật sâu. lão không thể tin. Lúc này trong lòng lão đã không còn cách nhìn về một vãn bối bình thường đối với đối phương mà thay thế vào đó chính là cách nhìn của những người cùng thế hệ. Lữ Lữ Yên Phi, ngươi cứ quay về vị trí Uy Nguyên Tông và chờ đợi chắc chắn sau khi đại hội phân tông các môn phái cấp 6 kết thúc thì sư thúc tổ của ngươi sẽ đến. Tôn chủ vô cực tôn vội ho lên một tiếng trong ánh mắt bùng ra cách nhìn khen người về phía ván bối đệ tử, lão nhìn về phía lữ yên phì. Lý thiến mai cũng không bỏ đi, nàng theo lời mời của vương san san mà ngồi ở bên cạnh. Khoảnh khắc khi nàng ngồi xuống, ánh mắt như điện của một băng mi đã quét tới. Hoàn khắc này ánh mắt của hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi hai bên Vương San San đột nhiên ngưng tụ lại. Vương San San ngồi giữa lập tức giới thiệu hai người cho nhau. Lúc này đột nhiên thân thể Vương San San trở nên lạnh lẽo, nàng khẽ mở lấm cặp mắt đẹp rồi xích người lui ra phía sau để ánh mắt hai cô gái một văn mi và Lý Thiến Mai có thể nhìn thẳng vào nhau, không còn gì ngăn cách. Lý cô nương quả nhiên trời sinh đoan chính tu vi bất phàm Một văn mi nhìn qua Lý Thiến Mai Một lúc lâu sau nàng thu hồi ánh mắt rồi khẽ nói ra với giọng điệu lạnh như băng. Tính tình Lý Thiến Mai vốn thích yên lặng Nàng cũng không rõ người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp kia lại nhìn về phía mình Khoảnh khắc khi đối phương thu hồi ánh mắt triệu lung khẽ nói Nếu nói về đoan trang thì vẫn kém một đạo hữu Hình như vẻ chờ mong của đám người vô cực tôn đối với đại hội phân tôn lần này lại càng trở nên mãnh liệt Nhưng bắt buộc bọn họ phải chờ đợi chính là người trong lời nói hai vị trưởng lão Tỷ thí phân tôn cấp 6 giống như không có gì đặc biệt Nhưng trong số các phân tôn cũng có một người xuất hiện giống như Lô Vân Tổng Người này là đại đệ tử của cử linh tông cấp 6 có tên là viên phỉ. Kẻ này bế quan thường xuyên, nhiều năm trước đã bỏ tông phái đi, 200 năm trước mới trở về, đã bỏ lỡ hai lần đại hội phân tông. Hắn cũng là một người trung niên tu vi toái miết sơ kỳ, ra tay cực kỳ độc ác. Thế là người trong phân tông khác chiến đấu với hắn thì ít nhất cũng bị thương. Trước đây người này chính là một tên đệ tử hàng tiểu bối trong phân tôn cấp 6, nếu không phải ra ngoài nhiều năm thì sẽ không đứng đầu cử liên tôn càng không thể có thanh danh như Lứa Anh Kiệt. Lần này hắn thay mặt cho đám đệ tử tiểu bối ra tay, dù là Lứa Anh Kiệt cũng cảm thấy kiên kỷ, hắn chỉ trầm tư cười lạnh mà không xuất hiện. Vì vậy mà xanh tiếng tên viên phỉ này đột nhiên trở nên vang dội trong khoảng thời gian cực ngắn. Lúc này viên phỉ đứng trên đài cao, ánh mắt như điện nhìn về phía khác đài chủ tôn. Ánh mắt sáng rực của hắn rơi lên ba người phụ nữ một băng mi trong mắt bùng lên vẻ cuồng nhiệt không thèm che giấu Không biết tài hạ và lý đảo hữu thần bí kia thì thế nào. Giọng nói viên phỉ rất vang dội. Giống như tiếng sấm động Vẻ mặt Lý Tiến Mai vẫn cực kỳ bình tĩnh Nàng nhìn về phía viên phỉ trên đà cao rồi bình thản nói ra hai chữ Không bằng Viên phỉ lập tức trở nên trầm tư Hắn cười khẽ Hình như cũng không ngại mà ánh mắt chợt lóe rồi rơi lên người Lô Vân Tòng Viên phỉ rùng giọng lạnh lùng nói Lô Vân Tòng đại hội lần trước viên mố có chuyện ở bên ngoài nên không thể trở lại Hôm nay ngươi có muốn khiêu chiến không? Trong mắt Lô Vân Tòng bùng lên hàn quang Một lúc sau lại trầm giọng nói Nếu Lứ Huyên Quy Nguyên Tông chưa đến Sao ta lại không dám chiến đấu một trận với ngươi chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua tỷ thí của những phân tông cấp 6 cũng đã kết thúc Nhưng lúc này lữ tử hạo người quy nguyên tôn được mọi người chờ đợi vẫn chưa đến. Mắt thấy thì tỷ thí phân tôn cấp 7 đi bắt đầu trong tất cả những đại hội năm xưa. Khi tinh vực cấp 4, cấp 5 đắt xong thì lúc đó đại hội mới trở nên đặc sắc. tỷ thí phân tôn các tinh vực cấp 7 bắt đầu, nhưng trong lần đại hội này cấp 5 còn chưa giải quyết xong, nếu cứ liên tục thì có chút không ổn. Hơn nữa án mắt quan sát của đám tu sĩ khắp bốn phía lại rất nhiều trong đó cũng có những tu sĩ ngoại tôn. Vì vậy nếu không thể quyết định xong đại hội phân tôn tinh vực cấp 5 thì lại càng không ổn. Phùng hải trở nên do dự, lão nhìn về phía lão già áo trắng. Lão già này trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Lứ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng lão thân là tôn chủ tất nhiên phải chú ý đến toàn cục hơn nữa đại hội phân tôn trước mặt lại cực kỳ long trọng nếu vẫn tiếp tục để tôn phái cấp năm trì hoán thì cũng không thỏa đáng đợi thì cũng đã đợi rồi sau này lữ tử hạo có đến cũng không còn gì để nói ánh mắt lão già áo bào trắng chợt lói lên rồi trầm giọng nói lô vân tòng lữ Yên phì Hai người các ngươi lên đài hoàn thành tỉ thí tông vái cấp 5 Lời vừa nói ra lập tức làm đám tu sĩ khắp bốn phía phải chú ý Lô Vân Tòng trở nên trầm tư Dưới ánh mắt lão già áo bào trắng bắt buộc phải đứng thẳng người lên hướng về phía lữ Yên Phỉ ôm quyền rồi tiến lên đài cao lữ Yên Phỉ cắn chặt môi dưới Dù biết đối phương đang trên đường đến đây nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải chiến đấu lữ yên phỉ than nhẹ một tiếng thân thể hóa thành cánh bướm bay về đài cao phía trước Nàng chậm rãi rơi lên đài ánh mắt ngày càng trở nên kiên định Dù hắn không tới thì ta cũng phải tham gia trận chiến này Đây chính là việc riêng của Đại hội Phân Tông Vô Cực Tông Lý Thiến Mai cũng không có lý do tham dự vào Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía hình bóng Lứ Yên Phỉ, trong lòng lại thầm quyết định nếu Huy Nguyên Tông giải tán thì nàng sẽ mang tất cả đám người Huy Nguyên Tông đi về phá Thiên Tông. Khi Lô Vân Tòng và Lứ Yên Phỉ đến Đài Cao, tất cả tu sĩ bốn phía đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Đại hội phân tông của vô cực tông lần này cũng chỉ vì một người huy nguyên tông mà có thể nói đã nhận được rất nhiều sự chú ý, một tông phái nho nhỏ như huy nguyên tông lần đầu tiên được rất nhiều tu sĩ biết đến và ghi tạc trong lòng. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một người. Cũng không phải tất cả ánh mắt đều mang theo thiện ý, Lữ Anh Kiệt tiên âm môn tên khác đài dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lữ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng. Tên họ Lữ gì đó không phải rất mạnh sao, Lữ mỗ rất muốn xem kẻ kia được như lời nói của các ngươi không. Trong phương xa ở địa phương tầm loan tông triệu long mất đi thân thể đang ở trong một đám mây đen kịp. Nguyên thần triệu long lúc này đang đứng bên người đại trưởng lão và tôn chủ tầm loan tung. Vẻ mặt hắn rất hề hoài nhưng vẻ ác độc trong ánh mắt lại hơn hẳn lứa anh kiệt. Triệu huynh cứ yên tâm, việc này lão phu sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu tên kia không đến thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu đã đến thì lão phu sẽ làm hắn chết bất đắc kỳ tử. Dù Lý thính Mai có ngăn cản nhưng nàng chỉ là nàng mà không phải toàn bộ phá thêm tung. Chúng ta không dám đắc tội với nàng nhưng tên họ lứ thần bí kia nhất định phải chết. Tình cảnh trước đó xảy ra trên khán đài vô cực tung. Vì khoảng cách quá xa mà ngoài đám người vô cực tung thì người ngoài cũng không biết có chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy được một hình bóng cực kỳ hư ảo, nhìn cũng không được rõ. Ánh mắt viên phỉ tôn phái cấp 6 cũng lói lên, hắn nhìn trầm trầm vào hai người đang đứng trên đài cao, khói miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn rất hy vọng người thần bí kia sẽ đến đây để mình tận mắt nhìn thấy tên kia có thần thông gì đặc biệt. Lữ yên phỉ bình tĩnh đứng trên đài, một luồng cảm giác cô độc lập tức bùng lên trong lòng. Nàng bị rất nhiều người chú ý nhưng cũng không thèm quan tâm Người nàng chờ đợi trăm năm vẫn chưa xuất hiện Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Lúc này bầu trời rất đẹp, rất trong Nhưng nàng không dừng lại lâu mà xoay người nhìn về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ nói Lô Đạo Hữu, mời chỉ giáo Lô Vân Tòng cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời giống như đang chờ đợi hắn nhìn qua lữ yên phỉ rồi trầm giọng nói trận chiến này ta sẽ không nương tay ngươi phải chú ý trên mặt lữ yên phỉ lộ ra nụ cười thảm nhưng vẻ mặt lại trở nên kiên định vì vậy mà hình bóng của nàng lại trở nên cực kỳ xinh đẹp một cách khác thường nàng khẽ gật đầu rồi lui ra phía sau vài bước hai tay bấm pháp quyết nguyên lực thiên địa lập tức chuyển động Nguyên lực thiên địa hóa thành một vòng xoáy trên không trung Khi quét ngang xuống dưới lại tạo thành những tiếng nổ vang vọng Nhưng khoảnh khắc khi vòng xoáy nguyên lực thành hình Thì đột nhiên trở nên điên cuồng Giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trên trời rán xuống Từ tư vô bùng ra rồi dung nhập vào trong vòng xoáy Khuấy động phong vân Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc cũng không biết tại sao vòng xoáy càng lúc vàng lớn cuối cùng một tiếng ầm vang lên vòng xoáy thoát khỏi điều khiển của lữ yên phì nó phóng thẳng lên bầu trời khoảnh khắc này lữ yên phì trở nên ngây ngốc nhưng thân thể lập tức trở nên run rẩy dữ dội nàng ngẩng mạnh đầu không phải chỉ có nàng Ngay cả Lô Vân Tòng cũng chấn động toàn thân, nguyên thần trong cơ thể sống như run rẩy, giống như có một luồng uy áp khổng lồ từ trên bầu trời gào thét hàng lâm. Luồng uy áp này cực kỳ khủng bố, đủ để kinh thiên động địa. Lúc này sau khi uy áp bao phủ thì mơ hồ ẩn dấu một luồng ý chí làm chính Lô Vân Tòng cũng không thể nào phản kháng. Ý chí này hắn cực kỳ quen thuộc, đặc biệt quen thuộc Lô Vân Tòng ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn nhìn chầm chầm vào bầu trời bao la. Khoảnh khắc này bên ngoài hai người bọn họ, bốn phía quanh khắc đài lập tức xuất hiện những tia chớp xẹt qua lại như rắn chạy. Số lượng tia chớp quá nhiều giống như tất cả đều bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo đến rồi thay thế tất cả mọi thứ trong thiên địa. Sấm động ầm ầm thiên địa biến sắc. Phong vân xoay chuyển một vùng sấm sét lập tức bao phủ. Đám sấm sét này giao hoa vào nhau tạo thành một mảng lưới điện tất cả đều ngưng tụ trên bầu trời ầm ầm phóng xuống. Một hình bóng màu trắng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh trời dưới những sấm đồng ầm ầm. Một mái tóc trắng tung bay giống như xoay chuyển sấm sét làm tất cả thiên địa trở thành một địa ngục lôi quang sấm sét lập tức phát ra những tiếng gầm giống giống như đến từ thời viễn cổ. những tiếng gầm giống này làm đám tu sĩ bình tĩnh chấn động tâm thần trở nên kinh hoàng. sấm động mây tuôn cũng chỉ vì nên đón một người. hắn đã đến. tiên nhịt, tác xà, nhĩ canh, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện chấm OZG Gơ tiên nhị Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1253 Tung hoành vô cực mở ngoạ tròn 4 đóng ngoạ tròn Hắn đến rồi Lô Vân tòng ngơ ngác nhìn bầu trời Nhìn lên những luồng sấm sét như vô tận Sau khi nhìn đến hình bóng áo trắng sau mạng lưới sấm sét Thì tâm thần chợt chấn động Lý Thiến Mai đứng thẳng người, nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn thấy bóng hình sau sấm sét, nhìn hình bóng quen thuộc đã chia lìa trăm năm, nhìn thấy đối phương giẫm chân lên mạng lưới sấm sét. Nàng khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt trở nên lặng lẽ giống như tất cả vốn là như thế, vốn phải là tình cảnh trước mắt, phải được bầu trời đầy sấm sét nghênh đón, phải tiến thẳng vào lòng nàng. Ánh mắt một văng mi trở nên phức tạp bên trong ẩn giấu một luồng tâm tư không nói nên lời. Nàng lặng lẽ nhìn hình bóng quen thuộc nhưng cũng xa lạ của người đàn ông trước mặt. Lúc này trước mắt nàng lói lên rất tình cảnh, rất nhiều chua xót, rất nhiều khổ sở nói không nên lời. Nhưng trong cô đột lại có cảm giác ấm áp. Một lúc lâu sau nàng lặng lẽ cúi đầu. Những tia sáng rực rỡ trong cặp mắt đẹp của nữ Yên kỳ càng trở nên nồng đậm, hai hàng lệ sung sướng chảy xuôi, ánh mắt vẫn nhìn lên hình bóng ngày càng gần trên bộ trời. Khoảng khắc này giống như tất cả ướt ướt đều bùng ra, đều theo nói chuyện mắt chảy xuôi. Vương Lâm đến, khoác áo sấm xép, chém thiên địa bước qua Vân Hải. Khoảnh khắc này không chỉ những người có quen biết với vương lâm, ngay cả những tu sĩ khắp bốn phía, ngay cả người vô cực tôn cũng cảm thấy chấn động. Phùng Hải đứng thẳng người dậy đồng tử trong hai mắt đột nhiên co rút rồi nhìn chầm chầm vào hình bóng đang hàng lâm từ trên bầu trời. Với tu vi của lão thì rõ ràng nhận thấy lực lượng khủng bố trong thiên địa, loại lực lượng này không phải người tu sĩ toái miết tầm thường có thể xoay chuyển được. Loại lực lượng này biến hóa ở mức độ vô cùng, chỉ có những kẻ hiểu rõ quy tắc tu vi đạt đến toái niếp đại viên mãn mới có thể nhận ra. Không chỉ có phùng hải, ngay cả lão già tóc đỏ cũng hít vào một hơi thật sâu mà chấn động tâm thần. Quy tắc và ý cảnh của lão già này đều có liên quan đến lôi, vì vậy mà những gì cảm nhận được lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, lão thậm chí đã sinh ra cảm giác không thể điều khiển nguyên thần trong cơ thể mình, giống như nguyên thần đã hóa thành sấm sét giống như khoảnh khắc này có cảm giác xúc động muốn bái lạy Giống như tất cả những gì hiện lên trước mắt lão không phải là một tu sĩ mà chính là một luồng thần lôi muôn đời trường tồn, đã tồn tại vĩnh hằng từ thời kỳ thiên địa sơ khai đến bây giờ. Ánh mắt người đàn ông trung niên họ T, Sơn U, V, Quy, Quy, U của vô cực tông cũng giống như tia trước nhìn chằm chằm vào vương lâm đang đứng giữa sấm sét Tâm thần người đàn ông họ T, Sơn U, V, Quy, Quy, U chấn động, mơ hồ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Hắn sợ vì đối phương xuất hiện mà mình không thể nào nhận biết được, mãi đến đi sấm sét vang vọng trên bầu trời mới kịp phản ứng. Loại thần thông ẩn giấu khí tức này làm cho người đàn ông trung niên họ Tây D, U, V, Quy, Quy, U phải chấn động tâm thần Hắn nghĩ đây cũng chưa chắc là thần thông mà chính là sự sắp xếp của người có tu vi cao hơn mình rất nhiều Lúc này lão già trước đó đã dẫn theo đám đệ tử đến vùng sương mù loạn thú để rèn luyện càng dám khẳng định Lão là người vô cực tôn duy nhất đã thấy vương lâm ra tay lúc này lão vội ung quyền nói ngày đó gặp lữ huyên cũng không ngờ đều là đồng môn lão Phu ngô giang bình xin ra mắt đảo hiếu ngoài ngô giang bình còn có một lão già khác đã sớm nhìn thấy hình bóng hư ảo của vương lâm lúc này ánh mắt lão già trở nên ngưng trọng hắn vốn biết chuyện nhưng không hoàn toàn tin tưởng lúc này Lão lại hoàn toàn tin đối phương có bản lĩnh để quét ngang tinh vượt cấp 6 và cấp 7. Ánh mắt lão già tôn chủ vô cực tôn cũng lói lên tinh quang, lão là người có tu vi cao nhất ở đây, tuy không phải mạnh nhất ở vô cực tôn nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nhân để nhất suy. Vì nguyên nhân đạt đến cảnh giới hiếm có này mà lão già tôn chủ mới nhìn rõ những gì mà kẻ khác không thấy. Ánh mắt lão già rơi trên mi tâm vương lâm ở phương xa, dù nơi đó cũng không nhưng lão già tôn chủ lại rõ ràng cảm nhận được trên mi tâm người áo trắng có ẩn giấu một luồng quy tắc. Càng làm lão già tôn chủ cảm thấy đáng sợ chính là luồng quy tắc này không tồn tại trong thiên địa, đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của thiên địa mà tồn tại, giống như một luồng quy tắc ngoài thiên địa, một quy tắc mới khắc Khi luồng quy tắc này bùng ra, dù lão là tôn chủ vô cực tôn cũng cảm thấy một luồng kính sợ. Đặc biệt là trên người áo trắng trước mặt lại ẩn dấu ý cảnh, khi hắn nhìn thấy thì sinh ra những biến hóa tràn đầy hư ảo. Đây chính là vấn đề làm lão trở nên kinh hoàng, nếu giao chiến với tu sĩ như vậy thì lão không tin tưởng sẽ chiến thắng người này đã bị thương nhưng tình trạng vết thương lại không nghiêm trọng. xem ra người này tới chậm vì có chuyện xảy ra. lữ anh kiệt ngơ ngẩn nhìn lên hình bóng áo trắng trên bầu trời cảm giác chấn động hồn phi phách tán đột nhiên bùng lên giống như thủy triều rồi lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. cơ thể lữ anh kiệt trở nên run rẩy đây chính là hoảng sợ là kinh hoàng, đặc biệt là nhớ tới chuyện chính mình trước đó đã từng đắc tội với người Quy Nguyên tông, đã dùng những lời nói cợt nhả. Hơn nữa khi hắn nhớ tới chuyện đắc từng nói muốn sao chiến với người này thì pha độc trở nên tê dại, cảm thấy ánh mắt bắt đầu tan rã. Thậm chí những đồng môn tiên âm môn đứng gần hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Hắn, hắn Không ngờ lại có tu vi này, theo lời nói của Lô Vân Tòng thì hắn có thể giết chết ta như bóp chết một con kiến, điều này cũng là sự thật. Tâm thần Lứa Anh Việt lập tức đại loạn, vẻ mặt tái nhợt càng lúc càng bàng hoàng. Không phải chỉ có hắn mà đám người tầm loan tông ở phương xa cũng trở nên lặng lẽ, triệu long sững sờ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt biến đổi dữ dội đồng tử hai mắt co rút lại. Khoảnh khắc này đầu ấp trở nên cực kỳ trống sống. Vẻ mặt tôn chủ và đại trưởng lão tầm loan tôn bên cạnh triệu long cũng không còn chút máu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy vương lâm thì lập tức nhận ra người này là ai. Đây là kẻ đã bắt bọn họ phải tung ra toàn bộ sức lực để di rời tôn phái ra khỏi mảnh đại lục của chính mình. Vì người này mà phải nhường đường, lại phải cung kính để người này rời đi. Là, là... Là hắn Hai người nhìn nhau Cả hai đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ Trong mắt đối phương Gần 10 vạn tu sĩ ngồi trên Bốn phía khán đài Trong đó phần lớn là người của tinh vực Cấp 6, cấp 7 Đám người này tuy không biết được Kẻ nào gây ra tình cảnh kinh động Ở những tinh vực cấp 6 và cấp 7 Trước đó Nhưng dù không được nhìn thấy Cũng được những người biết rõ nói lại Cũng có một vài lão quái từng tận mắt nhìn thấy bộ dạng vương lâm. Lúc này khi nhìn thấy vương lâm thì tất cả đều xôn xao, hàng loạt âm thanh truyền ra khắp bốn phía. Chính là hắn, phóng qua tinh vực cấp 6 mà không kẻ nào dám tiến ra ngăn cản Ta từng nghe sư tổ tôn môn nói người này chỉ cần dùng một chiêu thần thông đã có thể phá vỡ vòng bảo vệ của tinh vực cấp 6 và cấp 7. Dù là sư tổ cũng cảm thấy kinh hoàng Lão Phu đã từng tận mắt nhìn thấy người này thi triển dịch linh ấm quét ngang một đường Làm cho rất nhiều tông phái phải di chuyển sang đại lục khác Vì người này mà tạo ra một con đường Nghe nói có ba người tu sĩ toái miếp chặn hắn lại Nhưng sau đó tất cả đều tròn thương quay ra Không phải ba người Sư huyên của ta đã tận mắt nhìn thấy bảy tu sĩ toái niết kiên thủ tấn công người này, nhưng hắn lại chỉ dùng một chiêu đã có bốn người chết và ba người trọng thương. Ngay cả mảnh man hoang đại lục ở gần đó cũng phải tan vỡ dưới thần thông đó. Những âm thanh thảo luận sôi nổi vang lên khắp bốn phía. Nhưng lúc này thiên địa cũng vang lên những tiếng gào thét dữ dội rồi ép xuống tất cả những tiếng ồn ào bên dưới bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này sấm sét trên bầu trời nổ vang ầm ầm rồi ngưng tụ cuối cùng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể vương lâm toàn bộ thiên địa không còn bất kỳ tiếng sấm động nào. Chỉ còn lại một người mặc áo trắng, mái tóc trắng phấp phới đang tiến từng bước từ trên trời ráng xuống sau khi rơi xuống đài cao, vương lâm đã đứng bên cạnh lữ yên phỉ. ta đã tới chậm. vương lâm nhìn về phía lữ yên phỉ đang rất tiều tụy trong mắt lộ ra cách nhìn xin lỗi. hắn khẽ nói. những giọt lệ trong suốt đã không thể nào ngừng rơi trên gương mặt lữ yên phỉ. nàng nhìn qua vương lâm rồi khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. nàng khẽ nói. Không muộn, chỉ cần ngươi có thể đến, lúc nào cũng không muộn Cô về đi, đã có ta ở đây, Quy Nguyên Tông không cần người nào khác phải hành động Đại hội lần này ta sẽ bắt buộc các phân tông cấp 5, cấp 6, 7 Tất cả đều phải nhường bước cho uy Nguyên Tông trở thành đệ nhất Vương Lâm cung tay áo lên, một luồng gió nhẹ quấn quanh lứa yên phỉ rồi trực tiếp lói lên hiện ra bên cạnh đám người vô cực tôn đang quan chiến ngoài khán đài. Ánh mắt Vương Lâm quét về phía đám người vô cực tôn, hắn ôm quyền hướng về phía lão già đã mở lời với mình trước đó. Nhưng lúc này vẻ mặt Vương Lâm lại khẽ động, hắn thấy được Lý Thiến Mai thấy được một băng mi... Ánh mắt Vương Lâm dừng lại rồi được thu hồi Hắn đứng trên đài dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lô Vân Tòng đang liên tục cười khổ Tu Vi của Lữ Hương Đã không còn sống như trăm năm trước Đại hội Tôn Phái cấp năm lần này Tử Đạo Tông ta chấp nhận thua cuộc Lô Vân Tòng ôm quyền cười khổ Nếu Tu Vi Vương Lâm chỉ cao hơn một bậc thì trong lòng hắn vẫn còn niềm tin chiến đấu Nhưng lúc này hắn đứng trước mặt vương lâm mặt tâm thần run rẩy hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn Thậm chí làm cho hắn cảm thấy đáng sợ chính là ngay cả ý cảnh đạo niệm cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Giống như trong thân thể người đối diện có một vòng xoáy vô hình hút đi tất cả đạo niệm ý cảnh khắp bốn phía Chỉ cần bất cần thì ý cảnh đạo niệm sẽ bị thôn phệ sạch sẽ Vương Lâm mỉm cười nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng, hắn khẽ nói. Lô Vương tại Hạ có chuyện muốn hỏi, mong rằng Lô Vương có thể nói rõ ràng. Những vết thương trên người lữ Yên Phỉ là do kẻ nào tạo ra. Lô Vân Tòng không chút do dự mà chỉ về phía tiên âm môn rồi nói. lữ Anh Kiệt người tiên âm môn. Sau đó Lô Vân Tòng lại chỉ tay về phía tầm loan tôn Triệu Long người tầm loan tung, hình như hai người này có ham muốn đối với nữ cô nương. Vương Lâm gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía tiên âm môn trong mắt lóe lên hào quang cơ thể phóng về phía trước. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đạp phá hư không mà phóng về phía tiên âm môn. Vẻ mặt lứa anh kiệt trong tiên âm môn lập tức biến đổi thân thể hắn lùi về phía sau như tên bắn. Vẻ mặt sư tôn và trưởng lão tiên âm môn bên cạnh hắn cũng trở nên ngưng trọng, hai người nhanh chóng lao ra. Đặc biệt là sư tôn tiên âm môn, lão già này chụp lấy lứa anh kiệt rồi đó lên hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía đám người vô cực tông trên khán đài. Tông chủ tiên âm môn thì tiến lên một bước ngăn cản trước mặt vương lâm, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ cung kính, lão ôn quyền đang muốn giải thích. Nhưng vương lâm căn bản không muốn nghe người này nói, hắn thấy đối phương tiến lên ngăn cản thì tay phải vung lên. Một tiếng nổ âm trở nên vang vọng, một luồng cuồng phong đột nhiên gào thét bên trong vang lên những tiếng sấm động. Cuồng phong lập tức đánh thẳng vào người tôn chủ tiên âm môn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khoảnh khắc này tôn chủ tiên âm môn lập tức phun ra máu tươi thân thể tan vỡ ầm ầm. Nguyên thần tôn chủ tiên âm môn phóng ra, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Vương lâm cũng không có dấu hiệu chứng tỏ sẽ ngưng lại, hắn phóng thẳng về phía trưởng lão tiên âm môn đang kéo theo lứa anh kiệt phóng đi như tên bắn. Tốc độ vương lâm không nhanh nhưng mỗi bước chân giẫm xuống đều giống như có thể làm cho tâm thần của đám người đang quan sát phải chấn động ầm ầm. Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ ở bốn phía đài cao đều trở nên yên tĩnh. Chủ tôn cứu mạng. Trên chán sư tôn lứa anh kiệt vã đầy mồ hôi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão điên cuồng hướng về phía đám người vô cực tôn mà gào giống. Lữ đảo gấu kính xin. Phùng Hải có chút do so dự, Lão ôn Quyền đang định nói chuyện thì Vương Lâm đã phất tay cắt ngang lời nói. Nhục mạ uy nguyên tông của ta, hắn nhất định phải chết kẻ nào cứu sẽ cùng tội. Vương Lâm vừa nói vừa vung tay phải lên. Kỷ về phía trước, hắn đến đây vì mục đích làm tất cả mọi người phải kinh hoàng, vì mục đích tạo ra danh tiếng kinh thiên cho uy nguyên tông một chỉ này làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một chỉ thiên vận đột nhiên xuất hiện, những con sóng lực lại cuồn cuộn bùng lên. đầu ngón tay điên cuồng hằng lâm tạo thành uy áp ngập trời, làm cho tất cả đám người đang quan sát khắp bốn phía phải hít vào một hơi thật sâu. đám người đều phải ngơ ngác nhìn qua ngón tay khổng lồ đang che khuất thiên địa, tâm thần kẻ nào cũng liên tục sung động. Đầu ngón tay hàng lâm mang theo những tiếng gào thét, chỉ sau khoảnh khắc đã đập lên người lữ Anh Kiệt và Sư Tôn. Một tiếng ấm vang lên, mặt đất giống như đã run dày, ngay cả tu chân tinh cũng chấn động. Máu tươi bắn ra tung tói, thân thể lữ Anh Kiệt và Sư Tôn đột nhiên tan vỡ, nguyên thần cũng trực tiếp vỡ nát tiêu tán trong hư không. Lúc này luồng gió thổi tới mang theo mùi máu tanh nồng nặc rồi bao phủ khắp thiên địa Xếp chết lứa anh kiệt như bóp chết kiến hôi Đây là câu nói của Lô Vân Tòng mấy ngày trước đó Lúc này đồng loạt vang lên bên tai tất cả mọi người sống như mùa đông giá rét đã đến Vương lâm xoay người nhìn về phía tầm loan tung Hắn tiến lên một bước rồi phóng đến Tiên nhịp Tác giả ní căn. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website dubiuchuyen.org. Quyền 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1254. Tung Hoành vô cực mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Những thần thông như một chỉ thiên vận thực sự tiêu hao cũng không phải là tiên lực. Thứ thuật cũng không phải là tiên pháp mà chính là vương lâm dung hợp với linh hồn tiên vận tử trong tâm thần rồi xuất ra. Thứ mà thần thông này tiêu hao chính là lực lượng trong hồn phách nghị hành giả tiên vận tử hơn nữa cũng có cả nguyên lực vương lâm. Nếu không phải được tu vi chính hắn tăng cường thì muốn tiện tay thi triển sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng uy lực của một chỉ thiên vận vẫn còn kém thần thông do chính thiên vận tử thi triển Dù sao tu vi của hai người cũng khác biệt Hơn nữa phương pháp thi triển cũng khác hẳn nhau Vương lâm ra tay chính là một chỉ thiên vận Cái hắn muốn chính là làm người ta phải kinh hoàng Dù sao hắn cũng bị thương chưa lành Nhất định phải xuất ra những thần thông bí hiểm Vì vậy cũng đạt được mục đích trước đám người vô cực tông ở nơi đây Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ hắn sẽ không gọi ra văn thú, vì đây chính là đòn sát thủ bảo vệ tính mạng của hắn. Mặt đất vẫn đang liên tục chấn động, những dư âm của vụ nổ dường như vẫn còn vang vọng bên tai tất cả mọi người. Mùi máu tanh tiêu tán trong gió lại làm đám người đang quan sát chấn động tâm thần. Trước mặt vô cực tông mà phá hủy thân thể của tôn chủ phân tông, Xếp chít đại trưởng lão Phân Tông Xếp chít đại đệ tử lứa anh Việt của Phân Tông Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt Khi trưởng lão vô cực Tông Phùng Hải đang muốn mở miệng ngăn cản Thì một câu nói, người cấu hắn sẽ cùng tội Không chút khách khí của vương lâm đã vang lên Nếu có tư cách, có thực lực thì có thể làm được tất cả Điều này cũng chẳng phải không có người làm được Nhưng nếu có lá gan hành động như người này lại cực kỳ hiếm thấy. Vương lâm ra tay rất gọn gàng, đã hoàn toàn làm cho trong lòng đám người nơi đây kể cả người vô cực tôn sinh ra những chấn động rất sâu sắc. Lý Yên Phỉ cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác ấm áp. Ánh mắt một băng mi trở nên phức tạp, trong lòng cũng không biết vì sao mà càng thêm chua xót Nàng nghĩ tới liên minh tinh vực, nghĩ tới côn thư bị phá hủy, nghĩ tới sự hùng mạnh của thác sâm, những gì nàng đã gặp chuyện có chút gì đó sống với Lý Yên Phỉ. Nhưng Lý Yên Phỉ lại có thể đứng sau lưng một người như hắn, mà chính mình lại bất lực, mãi mãi cũng chỉ có một thân một mình gánh chịu mà thôi. Vẻ mặt Lý Thiến Mai cực kỳ lặng lẽ, yên lặng nhìn về phía vương lâm trên mặt hiện lên một nụ cười giống như trăm năm trước. Vương san san thì nhớ mày trong đầu hiện lên một chỉ vừa rồi giống như đang nghĩ đến vấn đề nào đó. Đám lão quái có tu vi cao thâm trong vô cực tông thì tâm cơ lại càng thâm trầm, lúc này đám người chẳng thể nhìn rõ đang buồn hay vui. Nhưng ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo Chỉ có lão xà áo bào trắng tôn chủ vô cực tôn là người nhìn thấy rõ tu vi vương lâm nhất Đối với chuyện vương lâm giết chết người tiên âm môn trước mặt mình lão cũng không có biểu cảm gì giống như không được nhìn thấy Vương lâm khẽ xoay người vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng một luồng sát khí lại bùng lên bao phủ toàn thân Lúc này ánh mắt hắn đang chuyển lên địa phương tầm loan tôn, hắn cất bước phóng về phía đó. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh, khoảnh khắc này gần mười vạn ánh mắt của đám người đều ngưng tụ trên cơ thể Vương Lâm. Hàng loạt ánh mắt chuyển đến không làm Vương Lâm sinh ra không cảm giác nào. Bước tiến của vương lâm không nhanh nhưng mỗi khi sấm súng lại làm cho tâm thần của tất cả đệ tử tầm loan tông nhảy dựng lên Giống như bọn họ đang phải đối mặt với một ánh thú đến từ thời viễn cổ Con thú này đang há rộng miệng muốn thôn phệ tất cả bọn họ Vẻ mặt tông chủ tầm loan tông trở nên tái nhợt Dù lão có tu vi toái biết nhưng không có súng khí đối mặt với vương lâm Đặc biệt là nghĩ đến tình cảnh trước đó đối phương đã bắt buộc Tông Phái mình di chuyển đại lục, ra đầu lão lại run lên trong đầu không thể sinh ra chút ý niệm đối kháng nào. Tầm loan Tông chỉ là một Tông Phái nhỏ trong kinh vực cấp 7 mà thôi, vì một trưởng lão mà chống đối với người kia thì đúng là không khôn ngoan. Ánh mắt Tông chủ tầm loan Tông ló lên, hắn đảo mắt nhìn về phía đại trưởng lão tầm loan Tông bên cạnh. Vị đại trưởng lão này cũng có tu vi cao thâm đã đạt đến toái miết trung kỳ đỉnh phong. Dù là vị đại trưởng lão thì sau khi nhìn thấy một người đáng sợ như vương lâm dông thẳng qua tinh vượt cấp 7 thì sinh ra cảm giác hồn phi phách tán. Nhưng lão cũng nhìn thấy đối phương thi triển dịch linh ấm cực kỳ tao nhã, tự nghĩ rằng chính mình không phải là đối thủ. Sau khi thấy ánh mắt Tôn chủ thì hai người lập tức nhìn nhau, hai người lập tức hiểu ý nhau nhưng cũng hơi do dự Nhưng cảm giác do dự lại hoàn toàn tan vỡ khi vương lâm tiến tới từng bước Tình cảnh thảm bại của tiên âm môn vẫn còn hiện rõ trước mắt Tôn chủ tầm loan Tôn lập tức cắn sang thân thể cũng lập tức tránh sang một bên Đúng lúc này đại trưởng lão cũng lập tức tránh người Hai người này vừa tránh đi thì tất cả tu sĩ tầm loan tôm khắp bốn phía đều phải tản ra, những tu sĩ tôm phái khác ở bên cạnh cũng di động. Không lâu sau trong đám người lập tức xuất hiện một con đường, bốn phía xung quanh nguyên thần triệu long lập tức chống chạy, nguyên thần hắn sun dậy rồi nhìn chằm chằm vào vương lâm. ngươi đi ra cho ta. Vương lâm dừng chân lại ngón trỏ tay phải chỉ thẳng về phía nguyên thần triệu long lão phu điều mạng với ngươi hai mắt triệu long trở nên đỏ bừng tâm thần run sẩy lúc này cảm giác lạnh như băng bùng lên khắp toàn thân xung quanh hắn có rất nhiều người nhưng vẫn sinh ra cảm giác sống như tất cả thế giới đều chối bỏ mình thiên địa minh mông chỉ còn chính mình tồn tại Khi tiếng gầm tức sần vang lên triệu long điên cuồng lao ra ngoài Hắn nhìn chằm chằm vào vương lâm trong thân thể lập tức ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình Hắn đã bị ép đến đường cùng nên phải lựa chọn cách thức thiêu đốt nguyên thần thì tu vi của hắn điên cuồng tăng mạnh Từ toái miếp sơ kỳ đột phá lên đỉnh phong đạt đến toái miếp trung kỳ tạo thành những tiếng gào thét kinh thiên động địa Từ xa nhìn lại triệu long giống như đã hóa thành một luồng lưu tinh rộng hơn 10 tượng, lưu tinh này liên tục theo đốt và phóng về phía vương lâm. Khi triệu long liên tục phóng về phía trước, cảm giác điên cuồng của hắn càng trở nên dữ dội, cuối cùng hầu như tất cả hào quang trong thiên địa đều trở nên ảm đạm chỉ còn một nguyên thần triệu long đang hóa thành lưu tinh, đã trở thành một luồng sáng cực mạnh hút hết tất cả các loại ánh sáng khác. Người muốn ta chết thì phải trả một cái giá đắt Tiếng giống dần cuối cùng vang lên rồi vang vọng khắp thiên địa chấn động đất trời Cũng khiến cho tâm thần của đám tu sĩ đang quan sát khắp bốn phía phải sinh ra cầu cường. Dù là đám người vô cực tông cũng không khỏi cảm thấy xúc động Trên thế gian này, những chuyện có thể làm cho một tu sĩ toái niết bắt buộc phải lựa chọn phương pháp thiêu đốt nguyên thần bắt buộc phải tự bảo thì không phải là tầm thường. Nhưng tình cảnh này lại xuất hiện rõ ràng trước mặt đám người nơi đây. Khi nguyên thần liên tục thiêu đốt, một lực lượng điên cuồng bùng ra với khí thế hủy diệt. Dù người có tu vi cao hơn rất nhiều cũng phải hủy diệt trước tình cảnh điên cuồng này Cũng sẽ vô thức lựa chọn phương pháp tránh đi Nhưng vương lâm lại không tránh mà trăm mắt ló lên tinh quang Vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm Hắn thân là trưởng lão vô cực tung Cũng là người phụ trách đại hội lần này Nhưng phải trơ mắt nhìn đối phương giết chết người tiên âm môn Cũng không thèm để ý đến lời nói của mình Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói, nhưng lúc này kẻ mà đối phương muốn xếp chiếc chính là người của tinh vực cấp 7. Mỗi một người của tông phái tinh vực cấp 7 đều cực kỳ quý giá đối với vô cực tông quan trọng hơn chính là người khác có thể để mặt sống chết của triệu long tầm loan tông có thể mặc kệ danh tiếng tầm loan tông sụt giảm xuống ngàn trưởng nhưng Phùng Hải lại bắt buộc phải ra tay vì năm xưa lão cũng từ trong tầm loan tông đi ra sau đó mới trở thành trưởng lão vô cực tông. Nếu Lý Thiến Mai ra tay giết người thì cũng bắt buộc phải chịu. Vì sau lưng nàng chính là phá thiên tôn, Phùng Hải cũng không có lời nào để nói, nhưng tình cảnh lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Lứ đảo hấu kính xin cho lão phu một chút ăn tình, đừng giết chết người tầm loan tôn. Lời nói của Phùng Hải cực kỳ âm trầm, lời nói vang lên lạnh cả người, cơ thể lão vừa xông ra đắt phóng thẳng về phía vương lâm. Khoảnh khắc này luồng lưu tinh mời trưởng so nguyên thần đang thiêu đốt của triệu long cũng tiến đến. Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong cơ thể lại bùng lên sát khí, luồng sát khí lập tức ầm ầm bùng ra trong nháy mắt. Luồng sát khí này cực mạnh, ngay khi xuất hiện thì lập tức khuấy động thiên địa, phong vân biến sắc giống như có rất nhiều oan hồn huyến hóa ra giữa trời đất. Những âm thanh thê lương kinh thiên động địa ẩn dấu những luồng khí lạnh lẽo đến vô tận Sát khí này vừa xuất hiện thì đột nhiên bùng lên Vẻ mặt phùng hải đang tiến đến lập tức có biến đổi lớn Thân thể bắt buộc phải ngừng lại Lão sinh ra một loại cảm giác nếu cứ tiếp tục tiến lên một bước Tiến vào trong phạm vi thần thông của vương lâm Thì ngay đón hắn chính là đòn sát thủ cực kỳ vô tình Khoảnh khắc này vương lâm cũng khẽ động Vương lâm đối mặt với luồng lưu tinh do nguyên thần thiêu đốt hóa thành Thì thân thể lập tức tiến thẳng một bước về phía trước Thân thể vừa chuyển động như gió Chân phải đã ầm ầm vung lên Khoảnh khắc sau đã đá, đá thẳng lên nguyên thần Mái tóc trắng của vương lâm bay bổng y phục như tuyết trắng phần phật trong gió Hắn không cần dùng thần thông Không cần né tránh, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào đẹp đẽ mà dùng phương pháp trực quan nhất, trực tiếp nhất, khắc sâu vào trong trí nhớ nhất. Phương pháp này làm cho cả đời kẻ khác không thể nào quên, một hước như sấm sét, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khoảnh khắc sau đã điên cuồng vang vọng chân phải vương lâm cũng không ngừng lại mà trực tiếp đánh thẳng lên nguyên thần đang thiêu đốt của triệu long phát ra những âm thanh kinh thiên động địa dù nguyên thần triệu long đang thiêu đốt nhưng căn bản không có lực chống từ dưới lực lượng tuyệt đối này khi thiêu đốt nguyên thần thì chắc chắn sẽ phải chết những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng lưu tinh vỡ nát trong nháy mắt rồi hóa thành hàng loạt tinh quang tiêu tán khắp bốn phía Vương Lâm thu chân lại, vẻ mặt cực kỳ ung dung, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tu sĩ khắp bốn phía, cuối cùng chuyển lên người Phùng Hải. Vì đạo hữu này, lời của ngươi đã trầm rồi. Vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm, lão nhìn trầm trầm vào Vương Lâm, một lúc lâu sau thì xoay người phóng thẳng về phía khán đài vô cực tung. Bầu không khí bốn phía lập tức trở nên cực kỳ lặng lẽ. Nhưng khoảnh khắc sau lại trở nên ồn ào rồi vang vọng Khi vương lâm xuất hiện, giết chết lữ anh kiệt tiên âm môn Giết triệu long tầm loan tung mà tất cả thời gian lại cực kỳ ngắn Vì vậy mà những chấn động trong lòng các tu sĩ khác lại càng trở nên dữ dội Thần thông kinh người mà thân thể lại càng kinh người Trong mắt lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông bùng lên những luồng sáng rực rỡ, chỉ là một người tiên âm môn, một người tầm loan tông thì căn bản không có ý nghĩa gì nếu so sánh với tu sĩ đại thần thông trước mặt. Vương lâm xoay người nhìn về phía đám tu sĩ thượng tông, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Lữ mố đại biểu cho uy nguyên tôn muốn khiêu chiến với tất cả mọi người trong phân tôn cấp 6, 7 và 8, bất kỳ người nào cũng có thể lên đây. Lời nói của Vương Lâm giống như gió lạnh thổi qua làm cho bầu không khí khắp bốn phía lại trở nên lặng lẽ. Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng ánh mắt Lô Vân Tòng đảo về phía viên phi bùng lên cách nhìn như cười như không vẻ mặt viên phi trở nên tái nhợt. sau khi trầm tư một lát, hắn vẫn không dám đứng dậy tiến lên. tại hạ vân san người thanh vân đạo cấp 7 muốn cùng lữ huyên luận bàn một phen. một giọng nói bình thản đột nhiên chậm rãi vang lên trong thiên địa yên tĩnh. tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udi chuyen.osrq quyển 8 liên minh bí ẩn chương 1255 tung hoàng vô cực mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn trong lần đại hội trước đây của vô cực tông thì thanh vân tông là tông phái đứng hạng thứ 3 trong tinh vực cấp 7 thần thông của thanh vân tông chú trọng vào sự biến hóa cũng ầm giấu những ý niệm khó lường Môn hạ đệ tử cũng có hơn 7 ngày người, nhiều năm qua đã đào tạo được nhiều cao thủ Tất cả cao thủ đều được vô cực tông tuyển đi rồi trở thành trọng điểm bồi dưỡng Vẻ mặt người đàn ông trung niên có giọng nói bình thản cực kỳ bình tĩnh, làn da hơi vàng giống như trong người có bệnh nặng Người này vừa nói lập tức phóng ra từ trong đám người ở phía tây đài cao Giống như dưới chân hắn có một đám mây vô hình nâng thân thể lên rồi dần dần tới gần đài. Người đàn ông này mặc áo xanh, rất có danh tiếng trong tinh vực cấp 7, ngày thường hắn thường bế quan không quan tâm đến chuyện đời. Lần này đại hội chủ tông được tổ chức rất long trọng, hắn mới xuất quan đến tham dự. Người này tu vi dũng mãnh, ngơ hồ bùng ra khí tức toái miếp hậu kỳ. Nghe nói người này chính là một trong số ba đệ tử môn phái được vô cực tông quyết định tham gia đại hội tinh vực cấp 8 Vài ngàn năm qua hắn được vô cực tông cực kỳ coi trọng Rất nhiều đan dược và pháp bảo thậm chí ngay cả thuật thần thông cũng liên tục đưa xuống trợ giúp Hơn nữa người này còn được một vị trưởng lão trong nhóm 7 vị thái thượng của vô cực tông tự mình truyền đạo ngàn năm Có thể nói người này đã tập hợp toàn bộ thực lực vô cực Tông, là một tu sĩ đại thần thông được bồi dưỡng trọng điểm với mục đích chính là chiến thắng trong đại hội Tông phái cấp 8. Khi bước tiến của hắn dấm xuống thì đám người bên dưới bắt đầu thảo luận ồn ào. Nếu nhìn qua thì người đàn ông mặc áo xanh này cũng không lớn tuổi, nhưng thời gian tu đạo đã đạt đến vài ngàn năm. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, khi rơi người xuống trước mặt vương lâm thì hắn ôn quyền nói lữ đảo hữu xin chỉ giáo người này vừa nói xong thì hai mắt bùng lên tinh quang một thân tu vi toái nếp ầm ầm tràn ra tạo thành một vòng xoáy lấy thân thể trung tâm quét ngang khắp bốn phía lúc này thiên địa giống như đã thay đổi từ xa nhìn có thể thấy một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động Thư ảnh của một mảnh hổ chín đầu màu đỏ đột nhiên huyến hóa ra trong vòng xoáy, một tiếng gầm sống kinh thiên vang lên. Hổ hồn cửa chuyển, ánh mắt đám người có kiến thức rộng rãi trong đám tu sĩ khắp bốn phía đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trong đám người vô cực tôn đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt phùng hải trở nên âm đầm rồi nhìn chầm chầm vào vương lâm. Tâm cơ của lão rất sâu, nếu không phải chuyện bất sắc xí tuyệt đối sẽ chẳng cùng chém giết với một người mà chính mình không nắm chắc chiến thắng. Lúc này lão đang lợi dụng cơ hội để xem tu vi cực hạn của kẻ đang giết chết Tiểu long. Đám trưởng lão còn lại của vô cực tông cũng dùng ánh mắt đối với người cùng thế hệ nhìn về phía kẻ mặc áo xanh. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, nếu tên đàn ông trung niên kia không phải một trong ba người bắt buộc tham dự đại hội tông phái cấp 8 thì chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão vô cực tông. Lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông nheo mắt lại lộ ra vẻ khen ngợi dù biết người đàn ông áo xanh này cũng không phải kẻ mạnh nhất trong đám ba người kia nhưng ví tu vi toái miết hậu kỳ cũng đủ để chứng tỏ sự hùng mạnh của vô cực tông. Trong những lần đại hội tông phái cấp 8 trước đó, vô cực tông đều đi đến giai đoạn cuối của đại hội. Lần này lão già áo trắng tim vô cực tông bọn họ dù không thể chiến thắng và trở thành đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không rước xuống vị trí cuối cùng nhưng những năm xưa. Hai mắt người đàn ông áo xanh bùng lên chiến ý, hai tay bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Mánh hổ chín đầu bên ngoài thân thể hắn được hình thành trong lúc xoáy đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Khi mánh hổ chín đầu gầm giống thì thân thể hóa thành trăm trưởng Chín đầu từ chín phương hướng khác nhau phóng về phía vương lâm mà thôn phệ Lúc này thiên địa giống như vì sự xuất hiện của mánh hổ chín đầu mà trở thành một màu đỏ máu Vẻ mặt vương lâm vẫn như bình thường không chút biến hóa nào lần này hắn đến vô cực tôn chính là muốn dùng một chữ nhanh dùng tốc độ cực nhanh để bộc phát ra thực lực chỉ như vậy mới có thể làm thanh sanh quy nguyên tôn bùng lên mạnh mẽ nếu để thời gian kéo dài một khi không thể áp chế được vết thương và sinh ra những chuyện biến xấu thì lợi bất cập hại khoảnh khắc khi mãnh hổ chín đầu gầm giống lên vương lâm tiến về phía trước một bước Khi một bước chân giẫm xuống thì ý cảnh của hắn đột nhiên có thay đổi, bốn phía quanh thân thể trở nên vặn vẹo không phân biệt được thật giả. Khi tiến lên một bước, tay phải vương lâm vung lên hư không phía trước, một ngọn lửa màu lam đột nhiên bùng lên rồi bao phủ khắp toàn thân tạo thành một vòng xoáy lửa. Mở Vương lâm quát khẽ một tiếng Vòng xoáy lửa bên ngoài thân thể hắn đột nhiên nghỉ chuyển rồi âm âm tản về khắp bốn phía Khoảnh khắc sau đã đánh thẳng về phía mánh hổ chín đầu Những tiếng nổ âm âm lập tức trở nên vang vọng Những con sóng tản ra kịch liệt trong thiên địa Mãnh hổ chín đầu lập tức bị ngọn lửa màu lam bao vây Ba đầu mánh hổ lập tức tan vỡ phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa Hình bóng vương lâm lập tức phóng ra khỏi ngọn lửa rồi tiến về phía người đàn ông áo xanh. Khi hắn phóng về phía trước, tay phải nâng lên chỉ bầu trời rồi quát. Thiên địa chi họa. Lời này vừa mới nói ra trong đám tu sĩ gần 10 vạn khắp bốn phía đài cao. thế là những người có thần thông liên quan đến họa thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Bọn họ rõ ràng phát hiện được khoảnh khắc này nguyên lực thuộc tính hỏa trong thân thể không còn được chính mình điều khiển Tất cả đều trở nên điên cuồng muốn lao ra khỏi cơ thể giống như đang được kêu gọi Khoảnh khắc này thân thể tất cả những tu sĩ có lực lượng liên quan đến hỏa trên khắp án đài đều giống như trở nên thiêu đốt Ngọn lửa bùng lên ngập trời rồi phóng thẳng về phía vương lâm ngưng tụ lại Vẻ mặt một vị trưởng lão tóc trắng trong đám người vô cực tôn lập tức biến đổi, thần thông hắn tu luyện thuộc hệ hỏa. Lúc này lão vội vàng khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết điểm lên ngực vài cái, hỏa nguyên thần trong cơ thể mới yên ổn trở lại. Khoảnh khắc này giống như vương lâm đã hóa thân thành một ngọn lửa bùng lên từ thời kỳ thiên địa sơ khai, đã trở thành người điều khiển ngọn lửa. Tất cả lửa trong thiên địa đều phải nghe hiểu lệnh của hắn. Hàng loạt ngọn lửa từ trong đám tu sĩ bay ra, tất cả đều hướng về phía vương lâm ngưng tụ lại. Toàn bộ mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi vương lâm đi về phía trước, tay phải hắn lập tức được những ngọn lửa khắp bốn phía phóng đến rồi hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Khi tay phải vung lên, hỏa cầu này ầm ầm dung nhập vào trong tay vương lâm. Vẻ mặt người đàn ông áo xanh biến đổi thân thể lập tức lui về phía sau Hắn vung một trào lên hư không túi chứ vật lập tức xuất hiện Hắn đang muốn lấy pháp bảo ra chống cự Nhưng vương lâm sao có thể để người kia có cơ hội lấy pháp bảo Tu sĩ tái niết chắc chắn sẽ có pháp bảo với uy lực khổng lồ Một khi lấy ra thì trận chiến này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được Ánh mắt vương lâm lóe lên, tay trái đột nhiên chỉ về phía đối phương, trong miệng truyền ra một tiếng, định. Một chữ vừa ra thì thân thể phải ngừng, khoảnh khắc khi người đàn ông áo xanh ngừng lại thì vương lâm hóa thành một biển lửa vùng đến gần. Hỏa cầu trên tay phải hắn lúc này đã giống như ngọn lửa trên tay, hai ngón tay hắn khẽ điểm lên ngực đối phương vài cái. Mỗi một chỉ điểm xuống đều phát ra những tiếng nổ vang vọng thân thể người đàn ông áo xanh càng chấn động toàn thân lập tức bao phủ trong ngọn lửa. Sau ba chỉ, người này phun ra một nụm máu tươi thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy mạnh rồi văng thẳng xuống dưới. Nếu chỉ như vậy thì không thể biểu hiện ra thần thông của vương lâm thân thể hắn sừng lại nhưng tay phải lại vung một chảo lên hư không. Khoảnh khắc khi một chảo được vung lên thì biển lửa vô tận lại được huyễn hóa ra trong thiên địa, biển lửa quét ngang che phủ bầu trời làm nơi đây trở thành một thế giới đầy lửa. Khoảnh khắc khi biển lửa bùng lên thì điên cuồng phóng tới thân thể người đàn ông áo xanh bị đánh văng, những tiếng nổ càng ầm ầm liên tục vang vọng một cách kinh người. Cuối cùng một tiếng đùng vang lên toàn thân người đàn ông áo xanh bùng ra máu tươi nhưng không tan vỡ trong thân thể bùng ra những luồng sáng màu trắng bạc rồi liên tục đối kháng triệt tiêu với lực lượng ngọn lửa. Vẻ mặt người đàn ông áo xanh không còn chút máu, người này từ trên đài cao vạn trượng rơi xuống đất. Khoảnh khắc khi rơi xuống thì mặt đất bên dưới lập tức vang lên người tiếng ken két Hàng loạt vết nước bùng ra rồi liên tục vỡ vụn Thân thể người đàn ông áo xanh lại tiếp tục lui về phía sau Liên tục lùi vài trăm trượng mới ngừng lại Hắn phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình Người đàn ông áo xanh trầm tư một lát rồi hướng về phía vương lâm Vẫn như thường sống như trận chiến vừa rồi Đối với hắn mà nói thì cực kỳ nhàn nhã Thật sự hắn đã xuống tay lưu tình, nếu không thì một đòn tấn công vừa rồi cũng đủ làm thân thể đối phương tan vỡ. Nhưng lần này ra tay vương lâm cũng phải trả giá lớn, hắn đã cưỡng chế thi triển toàn lực tình trạng vết thương lại nặng thêm một phần nhưng người ngoài không thể nào nhìn ra được khắc Khi người đàn ông áo xanh thảm bại thì phần lớn tu sĩ khắp bốn phía án đài đều đứng thẳng lên nhìn về phía hình bóng vương lâm đứng trên đài cao mà quần áo bị những cơn gió thổi tung phần phật, trong mắt đám người đều lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm, trong mắt đám trưởng lão vô cực tông cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù trước đó bọn họ đã nghe nói về thực lực khủng bố của Vương Lâm Nhưng những gì tai nghe chỉ là giả Dù vẫn tin là thật nhưng cũng không bằng trực tiếp nhìn thấy Tình cảnh trước đó Vương Lâm đã giết chết người của tiên âm môn và tầm loan tông Dù sao cũng sinh ra cảm giác lấy mạnh hiếp yếu Dù thần thông kinh người nhưng trưởng lão vô cực tông cảm thấy chính mình cũng làm được Cho nên cũng không quá để ý Nhưng tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Tu vi của người đàn ông áo xanh cũng không có gì khác biệt với đám trưởng lão. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy đồng cảm nhưng lại đau khổ phát hiện ra. Dù mình đổi cho người đàn ông áo xanh thì giống như cũng thất bại mà thôi. Mà quan trọng là vẻ mặt lơ tê hơi kia vẫn như thường giống như cực kỳ thoải mái căn bản không phải đã sử dụng toàn lực điều này làm trong lòng bọn họ phải chấn động phùng hải trở nên trầm tư nhìn về phía vương lâm trên đài cao mà ánh mắt chợt lóe trong mắt vị trưởng lão tu luyện thần thông hệ hỏa bên cạnh phùng hải cũng bùng lên vẻ kinh hoàng lão là người cảm nhận sâu sắc nhất Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến vừa rồi đã làm Lão sinh ra một cảm giác giống như chỉ cần đối phương sinh ra một ý niệm thì ngọn lửa sẽ từ bỏ thân thể chính mình rồi trở thành thứ được đối phương sử dụng. Trong tất cả những trận chiến giữa Lão và người khác thì loại chuyện dường gì thế này đúng là lần đầu tiên xảy ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn qua đám mây trên bầu trời rồi dãi nói. Hôm nay Lữ Mố muốn chiến đấu, còn người phương nào muốn tham chiến không? Đỗ Lâm người tử tung Tốc cấp 7, xin được Lữ Đảo hữu chỉ giáo. Tại hạ là Doãn Hồ, người thiên âm Tông cấp 7, xin Lữ Đảo hữu chỉ giáo. Giọng nói của một nam một nữ hầu như cùng vang lên, nhưng từ hai phía đông và nam xuất hiện hai luồng cầu vòng phóng đi như tên bắn, khoảng khắc sau đã đến gần. Lúc này sau khi đưa mắt nhìn nhau thì đột nhiên khẽ ngừng lại Nhóm người các ngươi cùng lên một lúc đi Vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi bình thản mở miệng Hắn ngâm tay phải lên rồi đẩy thẳng về phía đài cao bên dưới Đài cao khổng lồ chiếm xứ gần một nửa tu chân tinh lập tức chấn động ầm ầm Ngay cả tu chân tinh cũng chấn động theo Một luồng khí tức tang thương giống như theo một chảo tay phải vương lâm trực tiếp được sinh ra từ trên tu chân tinh, làm cho thân thể vương lâm giống như bùng ra một luồng khí tức mơ hồ, rút lực linh hồn. Lập tức có tu sĩ hô lên vinh hoàng trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương một tung hoành vô cực mở ngoạ tròn bảy đóng ngoạ tròn Trong đám tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng không phải tất cả đều biết được hành động lần này của Vương Lâm là gì Chỉ cảm thấy hắn vung một trào về hư không phía trước, mặt đất lập tức chấn động Nhưng chấn động này chỉ là cảm giác mà thôi, thực tế thì mặt đất không chuyển động, cái chuyển động chính là con người. Khoảnh khắc này giống như một trảo của vương lâm đã hút tâm thần đám người điên cuồng bay ra ngoài thân thể, từ hai chân dung nhập vào trong mặt đất rồi sau đó lập tức bị vương lâm hút từ trong mặt đất ra. Tình cảnh trước mặt đám người trở nên mơ hồ, giống như khoảnh khắc này có một luồng khí tức tang thương bao phủ tất cả không gian. Khí tức tang thương này vạn đời không thay đổi, nồng đậm đến mức làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ảnh giác nhưng lại rất chân thật làm tâm thần người ta chấn động cực kỳ đáng sợ giống như tay phải vương lâm lúc này chính là một vòng xoáy có thể hút đi lực lượng trong thiên địa, lực lượng đất trời này có thể hút vào tất cả linh hồn, chân tinh và tâm thần của tu sĩ khắp bốn phía. Dù có phản kháng hay không, dù đồng ý hay không, tất cả đều bị cưỡng ép hút đi. Khoảnh khắc này có rất nhiều người không biết thuật rút linh hồn nhưng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời giống như chính mình và tu chân tinh này đang tan ra rồi hóa vào cùng một thể. Dưới một trảo tưởng chừng như đơn giản của vương lâm, linh hồn lập tức bay ra. Đã động thì kinh thiên động địa tính thì rút hồn tinh cầu Đúng là rút linh hồn Nếu biết được manh mối của thuật thần thông này Cũng chỉ có những tu sĩ đại thần thông cấp 7 tiếng kinh hô vừa rồi Từ trong miệng một người truyền ra Người này đứng thẳng lên trong mắt lộ ra cách nhìn không thể tin Khoảnh khắc này không phải chỉ có hắn Thế là những tu sĩ lão quái đại thần thông đi vẻ mặt đều biến đổi Căn bản không dám tin tất cả mọi tình cảnh xảy ra trước mắt là thật. Nghe nói trong tu chân tinh có hồn, nếu như tu luyện đến một trình độ nhất định, minh ngộ thiên đạo đạt đến mức độ không thể tin thì có thể rút ra linh hồn tu chân tinh rồi hóa thành thần thông thiên địa. Khi phong tiên giới tan vỡ chưa từng nghe nói pháp thuật này được truyền lại, căn bản không có cách nào chứng tỏ sự tồn tại của nó, tên lứ tử hảo này. Hắn, hắn có thể chân chính thi triển pháp thuật này sao? Đây là cảm giác thiên địa hư ảo và chuyển động, khí tức muôn đời tang thương lại giống hệt nhưng những gì được miêu tả trong sách cổ tuyệt đối không sai, đây chính là rút linh hồn. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, khoảnh khắc khi hai luồng cầu vồng ở hai hướng đông và nam gào thét phóng đến, tay phải vương lâm vung lên giống như nắm được toàn bộ tu chinh tinh. Hắn nhất mạnh tay lên Đột nhiên mặt đất phát ra những tiếng nổ vang vọng Nói thẳng ra thì nó không có bất kỳ tiếng động nào Vì âm thanh này tai không thể nghe rõ được Nhưng tâm thần lại có thể cảm nhận được giống như mặt đất trên tu chân tinh này đang run lên dữ dội Lúc này khí tức tang thương trở nên cực kỳ nồng đậm Giống như tu chân tinh này đang thức tỉnh, đang từ trong giấc ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, lần đầu tiên được người ta làm cho thức tỉnh. Hơn nữa đây cũng không phải phương pháp nhẹ nhàng mà chính là bắt buộc phải thức tỉnh. Khoảnh khắc khi tu chân tinh thức tỉnh thì linh hồn đã được ngưng tụ sau không biết bao nhiêu ngàn năm đã bị rút ra. Tất cả vạn vật trong thiên địa đều có linh hồn, từng cành cây ngọn cỏ cũng đều có hồn. Vì vậy mà tu chân tinh tất nhiên cũng có hồn. Nhưng linh hồn của tu chân tinh phải sau vài ngàn năm mới có thể chậm rãi sinh ra. Linh tính của nó cực cao, ẩn dấu khí tức tang thương thiên địa, đồng thời còn mơ hồ phù hợp với biến hóa thiên địa. Giúp hồn, tuy nói thì dễ nhưng chính thức làm được điều này lại có rất ít. Trong mắt vương lâm thì tu chân tinh này đã không còn là tinh cầu mà chính là một linh hồn thứ hắn đang rút ra chính là linh hồn này. Khi vương lâm nâng tay phải lên từng luồng khí màu trắng đột nhiên ầm ầm xuất hiện trên tất cả vị trí mặt đất của tu chân tinh. Những luồng khí trắng nhanh chóng đan xem vào nhai giống như một làn sương mù rồi nên cuồng phóng về phía đài cao, phóng về phía vương lâm. Sau đó ngưng tụ lại trên tay phải của hắn Khoảnh khắc này giống như tất cả tu sĩ nơi đây đều xuất hiện ảo giác Tất cả cỏ cây trên tu chân tinh này đều đang héo rú Cuối cùng tất cả đều khô vàng trở thành cho bụi rồi tiêu tán Tất cả những giấy nối trên tu chân tinh đều trở thành màu xám Không còn chút linh khí mà tất cả đều bị hút xuất đi Ngay cả nước sông cũng nhanh chóng cạn kiệt, cuối cùng thì hoàn toàn khô cạn, những vết nước nẻ lan ra khắp đáy sông Thậm chí biển cả ở phía tây bắc chiếm hai phần phạm vi tu chân kinh cũng giống như ở nên sôi trào Những con sóng khổng lồ bùng lên ầm ầm giống như có thể truyền đến nơi đây, tất cả mọi người đều có thể nghe được cực kỳ rõ ràng Càng thêm kinh hoàng chính là khí tức tang thương trên tu chân tinh này giống như đại biểu cho năm tháng. Sau khi ngưng tụ lại thì linh hồn tu chân tinh lại dung chuyển dữ dội rồi, rồi hóa thành những luồng khí màu trắng bùng lên ầm ầm trên mặt đất trên đài cao. Làn sương màu trắng sữa này bùng ra từ trên đài cao bên dưới người vương lâm rồi điên cuồng ngưng tụ trên tay phải hắn. Hoàn khắc này giống như núi rung đất chuyển, tu sĩ khắp bốn phía khá hốc mồm. Lúc này bọn họ cảm nhận được linh hồn tu chân tinh đã bị tu sĩ áo trắng kia hút ra. Giống như chỉ cần vương lâm muốn thì có thể rút ra hoàn toàn linh hồn tu chân tinh. Đến lúc đó tu chân tinh sẽ không còn linh khí trở thành một đống hoang tàn. Thậm chí rất có thể tu chân tinh sẽ tan vỡ tình cảnh này làm tâm thần đám tu sĩ chấn động đầu óc chống sống ngay cả đám người vô cực tông cũng đứng thẳng lên trong mắt bùng ra vẻ kinh hoàng ngay và phùng hải cũng hít vào một hơi thật sâu lần đầu tiên ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ sợ hãi nhưng lão cũng lập tức cười rộ lên lạnh lùng Vương Lâm đắc xếp chết triệu hải trước mặt mọi người làm cho Tầm Loan Tông mất hết mặt mũi, điều này phải trả một cái giá đắt vì Phùng Hải không phải người vô cực tông duy nhất đi ra từ Tầm Loan Tông. Trước khi lão đến vô cực tông đã có một người đi trước, người đó tu vi rất ca nhưng tính tình lại cổ quái, lúc này đã không hỏi đến chuyện đời cũng không âm thầm trợ giúp Tầm Loan Tông. Nhưng người này năm xưa chính là tôn chủ đời đầu tiên của tầm loan tôn, bây giờ đã trở thành một người trong số các thái thượng trưởng lão vô cực tôn. Nếu vương lâm không vì tức giận mà giết chết triệu hải trước mặt đám người vô cực tôn thì cũng chẳng có gì đáng nói, đằng này hắn giết người mà đám tầm loan tôn lại chẳng dám phản kháng, điều này rõ ràng đã treo chọc làm vì thái thượng trưởng lão kia không vui. Vẻ mặt lão xà áo bào trắng tôn chủ vô cực tôn cũng biến đổi, lão nhìn chầm chầm vào vương lâm trong mắt bùng ra tinh quang. Đám người vô cực tôn còn như vậy thì đừng nói đến hai người đỗ lâm và doán hồ từ hai hướng đông và nam phóng đến muốn khiêu chiến với vương lâm. Khoảng cách của một nam một nữ này đến vương lâm là gần nhất. Lúc này thân thể cả hai đều hứng lại trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vẻ mặt càng có biến đổi lớn. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, tay phải lập tức ngâm lên như trước. Trong xương mù màu trắng sữa giống như có hàng loạt sợi tơ bay ra rồi vườn quanh tay phải vương lâm tạo thành một quả cầu màu trắng to như nắm tay. Luồng khí tức tan thương ẩm dấu trong quả cầu có thể làm cho thiên địa một mát. Có thể làm cho đám tu sĩ đang đứng khắp bốn phía không còn ý nghĩa Nhưng lúc này quả cầu ẩm chứa lực lượng đáng sợ đang bay bổng trên tay phải vương lâm Tất cả tu sĩ nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của vương lâm thì đều hút vào một hơi thật sâu Đây là lần thứ ba vương lâm dùng thuật rút hồn Nhưng nếu nói một cách chính xác thì chỉ là lần thứ hai Lần đầu tiên là tán ma dung nhập vào trong thân thể trục tinh để chiến đấu với tiên hồn La Thiên Lần thứ hai vương lâm rút hồn dung nhập vào trong chu tước tinh để tiến hành cải tạo Nhưng lần đó hắn còn chưa thuần thục chỉ cảm thấy chính mình hiểu được vỏ bề ngoài mà thôi Nhưng lúc này lần thứ ba cũng có thể nói là lần thứ hai rút hồn Khi ý cảnh vương lâm liên tục tăng mạnh tu vi cũng tăng mạnh Hắn nhờ vào quy tắc tinh mà có thể giúp hồn một cách hoàn mỹ, mượn hồn để chiến đấu. Dùng lực linh hồn hóa thành thần thông, nếu chỉ chiến đấu với một người thì quá đáng tiếc cho nên vương lâm mới để cho hai người đỗ lâm và doán hổ cùng nhau ra tay. Tay phải vương lâm cầm lấy quả cầu linh hồn giống như trực tiếp nắm chặt tu chân tinh, vẻ mặt hắn vẫn như thường, tay phải lại đột nhiên vung về phía trước. Quả cầu đột nhiên gào thét phóng ra rồi hướng về phía hai người đỗ lâm và doán hộ. Quả cầu này không lớn, chỉ to như nắm tay, tốc độ cũng không nhanh, với tu vi của doán hộ và đỗ lâm thì hoàn toàn có thể né qua khi quả cầu bay tới. Nhưng lúc này trong tâm thần hai người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác căn bản không thể né tránh giữa đất trời bao la. Loại cảm giác này rất chân thật quả cầu tuy nhỏ nhưng nó do linh hồn tu chân tinh ngưng tụ ra, nó chính là tu chân tinh. Hai người đỗ lâm và doãn hồ sinh ra một loại cảm giác giống như tu chân tinh dưới chân đã sống lại, một loại ảo giác giống như tu chân tinh đang đánh thẳng về phía hai người. Nói thì chậm nhưng thực tế thì mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi quả cầu gào thét phóng đến gần thì tất cả mặt đất đều nổ vang chấn động Lúc này thật sự đã là chấn động Một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố điên cuồng phóng ra từ bốn phương tám hướng Rồi đánh thẳng về phía hai người doán đỗ Khoảnh khắc này biển rộng ở phía tây tu chân tinh này đột nhiên trở nên sôi trào Rồi nhanh chóng hóa thành hơi nước điên cuồng tiêu tán giống như bị hút đi tất cả tinh hoa Lúc này thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng loạt đám mây đen che trời đậy đất, sấm sét tràn ngập, những hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống. Thật sự không phải chỉ là một vùng mà tất cả tu chân tinh đều chìm trong mưa gió. Những luồng sấm sét gào thét kinh thiên động địa, thân thể Đỗ Lâm bị cuốn ngược về phía sau rồi phun ra một luồng máu tươi. Trong lúc vô tình hắn đã phải chịu một đòn tấn công của tu chân tinh thân thể hắn hầu như muốn tan vỡ, nếu chẳng phải vương lâm không có sát tâm thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Thân thể mềm mại của doán hồ cũng chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra hóa thành một làn sương máu rồi nhanh chóng bị mưa hóa tan. Thân thể nàng giống như bị một lực lượng khủng bố đánh vào, cơ thể liên tục lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả tóc cũng tán loạn, bị mưa đổ xuống ướt như chuột lột. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có những âm thanh mưa rơi ào ào, mơ hồ còn có cả tiếng sấm động. Khoảnh khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên hình bóng áo trắng đang đứng trên trời cao giữa cơn mưa tầm tã, mưa rơi xuống đến vị trí cách hình bóng kia một trưởng thì lập tức văng ra, không có giọt mưa nào dính vào người. Đây chính là thuật rút hồn. Thế là những lão quái biết thuật rút hồn đều chấn động tâm thần tình cảnh vừa rồi đã khắc sâu vĩnh hằng vào trong ký ức đám người. Trong vân hải tinh vực, vì đan dược và mãnh thú nên số lượng tu sĩ đại thần thông đã vượt xa rất nhiều ba giới còn lại. Nhưng cũng vì nguyên nhân đan dược, vì không thể tiến sâu vào phong giới mà rất nhiều tiên thuật thần thông không thể truyền thừa xuống được, cũng vì điều này mà thần thông của những tu sĩ nơi đây cảm ngộ lại tục hậu hơn so với ba giới còn lại. Thần thông rút hồn chính là thần thông đỉnh cao của ba giới kia, còn đối với Vân Hải thì chỉ là thần thông trong truyền thuyết. Cũng không phải chẳng có ai nắm giữ, nhưng nói về số lượng thì quá ít. Một khi đạt đến Tu Vi để nhị bộ thì thần thông sẽ có liên quan rất lớn đến ý cảnh, đồng thời cũng có liên quan đến quy tắc thiên địa. Vì tu sĩ Vân Hải dùng đan dược để đề thăng tu vi nên cũng có liên quan đến quy tắc thiên địa. Vì tu sĩ Vân Hải dùng đan dược để đề thăng tu vi nên ở phương diện thần thân yếu hơn rất nhiều so với những tu sĩ hoàn toàn tự thân vùng vẫy trong đất trời trên ba giới còn lại. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDU.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1257 Tung hoành vô cực mở ngoặt tròn 8 đóng ngoặt tròn Đa tạ lứ đáo hữu hạ thủ lưu tinh Vẻ mặt đố lâm tái nhợt Hắn hơi ôm quyền đa tạ Máu tươi từ trên khói miệng chảy xuống Người này vội vàng bỏ đi trong mưa Bóng lưng lộ ra vẻ cực kỳ hiu quạnh. Người này thân là đại đệ tử của tử tung cốc cấp 7, mấy ngàn năm qua đã được chủ tôn bỏ ra rất nhiều tài lực bồi dưỡng, các loại đan dược và công pháp liên tục được đưa tới, thậm chí còn được rất nhiều tu sĩ đại thần thông truyền đạo để chính mình đứng trên đỉnh phong. Nhưng hôm nay sau một trận chiến, đối phương căn bản không thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là một thức thần thông giúp hồn đã khiến hắn thất bại thảm hại. Thực tế thì khi thấy đối phương rút ra linh hồn tu chân tinh Đỗ Lâm đã biết được chính mình chắc chắn sẽ bại, nhưng hắn vẫn sáng bám víu vào một chút hy vọng. Nhưng khi chống lại thần thông, một cơn mưa tàn khốc rơi xuống như chút làm hắn thất bại và rơi vào đường cùng. Loại cảm giác đánh thẳng vào tâm thần thế này càng làm trong lòng Đỗ Lâm tràn đầy đau khổ, hắn đi trong cơn mưa tầm tã về phía tử tung tốc. Hắn im lặng đứng đó không nói câu nào. Vẻ mặt xoán hồ cũng không còn chút máu càng cắn môi dưới hướng về phía vương lâm ôm quyền rồi xoay người bỏ đi dưới cơn mưa, bóng lưng cực kỳ hiu quạnh. Một băng mi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tất cả tình cảnh đang xảy ra, nàng biết tu vi vương lâm hơn người nhưng lúc này lại phát hiện ra những gì mình đã biết về hắn thật sự không có ý nghĩa. Trăm năm Không ngờ hắn lại mạnh đến mức độ như vậy. Ánh mắt một băng mi chuyển lên người Vương Lâm giống như khoảnh khắc này đối phương đã trở nên cực kỳ xa lạ. Hình bóng áo trắng tóc trắng kia không biết vì sao lại làm nàng cảm thấy chua xót. Đám người nơi đây không kẻ nào biết được quá khứ của Vương Lâm như một băng mi. Thậm chí có thể nói có rất ít người biết được nửa đời của Vương Lâm. Từng tình cảnh trên chu tước tinh tộc nhân bị giết, là một tu sĩ buộc phải chạy khỏi triệu quốc, mang theo cờ hận và giết chóc, là hình bóng làm cho triệu quốc máu chảy thành sông. Trở thành đỉnh phong trên chu tước tinh, vang xanh trên vũ giới cuối cùng hầu như có thể nói là một đời chu tước tử. Khoảnh khắc này đã mạnh đến mức chấn động tinh không? Lý Thiến Mai cũng không ngờ chỉ sau trăm năm mà Vương Lâm đã làm chính nàng phải khiếp sợ, giết hai người tiên âm môn, giết triệu long tầm loan tông chiến thắng người đàn ông áo xanh vân sam một cách đơn giản. Cuối cùng dưới ánh mắt của hàng vạn tu sĩ, hắn xúc hồn làm tất cả đám người chấn động tâm thần, hai người đỗ lâm và Doãn hồ đều đã thất bại. Vương san san lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, nàng rất rõ ràng đối với thuật rút hồn thậm chí đã tận mắt nhìn thấy sư tôn thi triển. Sư tôn của nàng đã từng nói trong vân hải tinh vực, có thể thi triển thuật thần thông này thì không quá ba người. Sau tinh hồn chính là không hồn chứ không này chính là tinh không, rút ra linh hồn của cả tinh không. Đây là thần thông của đệ tam bộ. Vương San San đã từng được Sư Tôn nói qua trong đám tu sĩ đệ nhị bộ đã có một truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết này nói về những gì tu sĩ đệ nhị bộ giảng thiên ngộ địa, có thể tự mình hiểu ra bốn loại đại thần thông. Trong bốn loại thần thông này có hai loại theo thứ tự là xúc địa thành thốn và xúc hồn. Những loại thần thông này không nên học, chỉ dựa vào cơ duyên mà tự mình minh ngộ ra. Giống như không có bất kỳ người nào muốn phá vỡ bầu không khí tỉnh mịt vĩnh hằng này. Ánh mắt đám trưởng lão vô cực tôn nhìn về phía vương lâm đắc mang theo vẻ kính sợ. Bọn họ không nhìn thấy tu vi của vương lâm càng không thể nhìn rõ thần thông của hắn. Dù là một chỉ trước đó hàng lâm trên bầu trời hay ngọn lửa thiên địa bùng lên làm phong vân xoay chuyển. Còn có cả thuật thần thông rút tinh hồn làm bọn họ cực kỳ rung động. Tình cảnh này làm cho tất cả các trưởng lão sinh ra ảm giác tên Vương Lâm kia cực kỳ bí hiểm. Bọn họ cũng không biết suốt cuộc trên người Vương Lâm còn có thuật thần thông gì khác, nhưng các loại thần thông trước đó người này đã thi triển hình như chưa đến mức cực hạn. Lúc này trên người tên kia vẫn còn quá nhiều bí ẩn, vẫn tồn tại rất nhiều đắc ý và xung động. Tinh vực cấp 7 còn người nào muốn chỉ giáo tại hạ không? Vương Lâm vung tay phải lên, luồng khí tức tang thương bao phủ thiên địa trầm dãy tiêu tán giống như tất cả đều đã dung nhập vào mặt đất. Lúc này linh hồn bắt đầu co rút lại rồi trả về cho tu chân tinh. Mặt đất chấn động dần hồi phục lại như thường giống như tất cả tình cảnh vừa rồi chỉ là một loại ảo giác, căn bản chưa từng tồn tại. Nhưng cơn mưa vẫn còn rơi xuống ào ào và sấm đồng vang vọng lại nhắc nhở cho tất cả nơi đây nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lời nói của Vương Lâm không phá tan bầu không khí tĩnh mịch khắp bốn phía, giọng nói của hắn trở thành ngọn nguồn cho sự lặng lẽ của đám tu sĩ khắp bốn phía, giọng nói vang vọng trong mưa, không gian trầm mặc càng trở nên tĩnh lặng. Không gian cực kỳ yên tĩnh. Một luồng uy áp vô hình bùng lên, hoàn khắc này nguồn gốc của uy áp chính là hình bóng Vương Lâm. Hắn đang đứng nơi đó, hình bóng áo trắng cao ngất làm cho uy áp càng trở nên ngưng trọng. Không có bất kỳ người nào tiến ra, tất cả đều dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn trên đài, nhìn lên hình bóng người đàn ông sống như tề thiên, khoảnh khắc này hình bóng vương lâm, phong thái vương lâm đã khắc sâu vào trong tận đáy lòng tất cả mọi người, suốt đời bọn họ cũng không thể nào quên. lữ đảo hứu đánh bị thương ba vị vốn chuẩn bị thay mặt vô cực tông ta tham dự đại hội tông phái cấp 8, việc này phải để lại cho lão phu một công đạo Trong không gian yên tĩnh này đột nhiên vang vọng một giọng nói xà nua, ánh mắt lão xà áo trắng tôn chủ vô cực tôn ló lên như trước, lão nhìn chằm chằm vào vương lâm rồi mở miệng nói Ánh mắt lão giống như thực chất hóa thành hai luồng kiếm quang phóng thẳng về phía vương đâm Khoảnh khắc khi ánh mắt ngưng tủ lại thì những tiếng sấm động trên bầu trời đột nhiên bắt buộc phải tránh đi mà không dám tiến lại gần đài cao, thậm chí ngay cả cơn mưa đang hàng lâm trên bầu trời cũng dừng lại một cách phử dị trên không trung. Hình như khoảnh khắc này tất cả mọi sự vận chuyển của thiên địa đều ngừng lại, tất cả cũng chỉ vì một ánh mắt của hình bóng áo trắng. Lực lượng ẩn dấu trong ánh mắt lão già tôn chủ vô cực tôn đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa tuyệt đối không phải người tu sĩ toái niết có thể làm được, đây chính là lực lượng của những tu sĩ đã trải qua thiên nhân suy kiếp. Cảm giác của vương lâm là rõ ràng nhất, hắn bị ánh mắt kia ngưng tụ trên người thì lập tức cảm giác được thiên địa đã trở thành vật của đối phương, dung nhập vào ánh mắt đối phương. Khi ánh mắt đảo qua nơi nào thì chỗ đó xuất hiện thiên quy Khi thiên quy hạ xuống thì sấm sét bắt buộc phải tránh đi, mưa cũng phải ngừng lại. Ngay cả tâm thần vương lâm cũng chấn động ầm ầm dưới ánh mắt lão già Vết thương trong thân thể vương lâm lập tức xuất hiện dấu hiệu bùng phát Nhưng vẻ mặt vương lâm vẫn như thường Hai mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía lão già áo bạc trắng trên khán đài phương xa ánh mắt hai người đánh thẳng vào nhau Khoảnh khắc này thiên địa đột nhiên vang lên những tiếng nổ vang vọng, những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, một luồng uy ác điên cuồng bùng ra Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người ngưng tụ lại thì điên cuồng khuyết tán ra khắp bốn phía Đám tu sĩ bên ngoài đài cao lập tức cảm nhận được những luồng gió gào thét điên cuồng giống như chính mình trở thành một con thuyền nan giữa con sóng dữ. Lực lượng trong cơ thể đám người vận chuyển một cách vô thức, giống như nếu không như vậy thì sẽ bị luồng uy áp khủng bố kia bao phủ. Hai mắt lý tiến mai bùng lên hàn quang, một luồng sát khí từ trong cơ thể bùng ra xung nhập vào trong uy áp giống như muốn trợ giúp vương lâm một tay nhưng khoảnh khắc khi sát khí tuôn ra, lão già áo trắng lập tức cuốn ngược trở lại rồi bị áp chế trong phạm vi bảy tấc, không cách nào tiến xa ngoài. Một băng mi không nói lời nào nhưng cũng bùng ra hàn ý, nguyên lực khắp toàn thân vận chuyển lộ ra tu vi toái miết, tay phải nàng bấm pháp quyết chỉ xuống dưới. Nàng đang muốn ra tay nhưng cũng lập tức cảm nhận được một luồng uy ác không thể chống cự hàng lâm trong người Tu Vi lập tức bị ép lại không cách nào thi triển thần thông Khoảnh khắc này Tu Vi hùng mạnh của tôn chủ vô cực tôn đã bùng ra giữa đất trời Có thể trở thành người đứng đầu một tôn Hơn nữa lại là người đứng đầu tôn phái trên tinh vực cấp 8 thì Tu Vi tuyệt đối sẽ không tầm thường Vẻ mặt một băng mi tái nhợt Nàng có thể cảm nhận được trong luồng uy áp của tôn chủ vô cực tông ẩn dấu một luồng sát khí Dù biết sát khí này rất ít có khả năng bùng ra nhưng nếu quan tâm thì chắc chắn sẽ bị loạn tâm thần Nhưng cũng không thể phân tích được khí càng Nàng ở trong uy áp dùng hai ngón tay tạo ra một ấm ký cổ quái Đây là phương pháp đại truyền thừa của Thánh Nữ Côn Hư Hoàn khắc khi ấn ký cổ quái này xuất hiện thì lập tức một hình ảnh lưu ly bà bình tư ảo xuất hiện ngoài thân thể, sau đó hình ảnh này lại bùng ra ngoài. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, những uy áp ở bên ngoài lập tức bị đánh văng, thân thể nàng tiến lên phía trước một bước nhưng vẻ mặt nàng lại trở nên u bịch. Nếu trước khi nàng chưa bị thương thì thi triển loại thần thông truyền thừa này rất hoàn mỹ nhưng từ khi thân thể tan vỡ, nguyên thần thoát ra ngoài làm lần này nàng cố gắng thi triển làm vết thương thêm nặng. tình cảnh này làm lão già áo bào trắng cảm thấy quái lạ. đúng lúc này Lý Thiến Mai cũng bùng ra khí tức kinh người, một luồng sát khí ngập trời ẩn dấu cảm giác yêu dị sống như một luồng yêu khí bùng ra ngoài. Luồng sát khí này hóa thành lực lượng kinh thiên động địa đánh thẳng vào uy áp của lão già áo bào trắng Lý Thiến Mai từ trong sông ra ngoài Trước người Lý Thiến Mai là một khối ngọc sản Thứ này chính là vật của người yêu tông thần bí tặng cho nàng trước khi đi Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai và một băng mi cùng lao ra Vương Lâm lập tức nâng tay phải lên rồi phóng thẳng về phía trước Một bước tiến này hắn dung nhập vào trong thiên địa sống như trở thành một thể với tu chân tinh, một luồng cảm giác tang thương ầm ầm bao phủ toàn thân. Các ngươi không cần tiến lên. Khi tiến về phía trước, vương lâm vung tay phải lên, một luồng lực lượng khủng bố gào thét ra rồi dịu dàng rơi lên người Lý Thiến Mai và một băng mi làm hai người phải ngừng lại. Ta cũng đã từng chiến đấu với thiên nhân để nhất suy. Khoảnh khắc này trong cơ thể vương lâm bùng lên tinh quang, luồng kim quang này giống như ánh nắng mặt trời bình minh mang theo vẻ ác liệt và giữ tợn muốn xé toàn đêm tối. Lúc này tất cả sấm sét bị ngăn van trên bầu trời đã ngưng tụ lại một lần nữa, mưa ngừng lại giữa không trung lại run lên giống như đã được khôi phục trở lại rồi đột nhiên rơi xuống. Một tiếng hô khẽ từ trong miệng lão già áo trắng truyền ra. Lão đứng thẳng người lên Khoảnh khắc này những hạt mưa kia đột nhiên vỡ tan rồi hóa thành sương mù phóng lên trời Cuộc chiến giữa các tinh vực cấp 8 Lữ mỗ cũng có thể ra tay Nhưng ngươi cũng phải cho ta một công đạo đối với huy nguyên tung Vương lâm nhìn thấy tâm tư lão già áo trắng Sát khí của lão già cũng chỉ là mê hồn trận cố ý xa vẻ mà thôi Ánh mắt lão xà áo bào trắng chợt lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lão đang muốn nói chuyện thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa. Một luồng tàu phồng từ phương xa gào thét phóng đến. Trong luồng tàu phồng này ầm ầm giấu một luồng khí tức không vui chẳng buồn. Khi hàng lưng thì từ bên trong truyền đến một âm thanh cực kỳ trầm thấp. Ngươi có sám tiếp một thức thần thông của Lão Phu không? Thái thượng trưởng Lão, đám người vô cực tông lập tức đứng dậy ôm quyền cung nguyên, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vương Lâm ngẩng đầu lên kim quang trên khắp toàn thân giống như mặt trời lúc bình minh bùng lên trên bãi biển cực kỳ chói mắt. Hắn nhìn chầm chầm vào lùi. Cầu vồng đang gào thét phóng đến, ngay cả hai mắt cũng trở thành màu vàng.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 Kim quang chợt bùng lên trong mắt vương lâm, khoảnh khắc nơ, a, y, cơ, u, a, kim quang hầu như đã thay thế hết tất cả hào quang trong thiên địa, lúc này bầu trời lập tức có màu vàng, ngay cả những sọt mưa hằng lâm từ trên trời xuống cũng có kim quang bao quanh. Khoảnh khắc này giống như hình bóng vương lâm đã trở thành một mặt trời lúc bình minh bên ngoài tràn đầy những sơ quy tắc kim sắc. Âm thanh không buồn chẳng vui lại vang lên trong cầu vòng phía xa là một lão già tóc trắng mặc áo xám đang đạp phá thư không mà đến Gương mặt lão già này đầy vết nhăn hai mắt bùng ra những luồng sáng cơ trí hầu như hiểu rõ tất cả thiên địa Khi lão già phóng đi thì thiên địa lập tức biến đổi, phong vân cuốn ngược trở lại giống như tất cả lực lượng thiên địa đều bị khống chế Một vầng sáng màu đỏ máu lập tức lói lên trên làn da lão già Tình cảnh khi lão tiến về phía trước làm cho tất cả những người đưa mắt quan sát phải chấn động tâm thần Chỉ có những người hoàn toàn vượt qua thiên nhân để nhất suy si mới có được vầng sáng uy tắc này bảo vệ quanh thân thể Loại vầng sáng này đại biểu cho tu vi kinh người của một siêu cấp cường giả Hình bóng của lão già hầu như mắt thường không thể thấy được, chỉ có thể phát hiện một luồng cầu vòng phóng qua hư không. Nhưng chỉ sau một hơi thở, lão già áo xám đã đến gần rồi đứng trên không trung cách đỉnh đầu vương lâm trăm trượng, lão cúi đầu giống như một vị thần dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người vương lâm, cũng là loại có gan hoàng khắc khi lời nói bình tĩnh của lão già truyền ra thì tay phải cũng vung lên rồi vỗ mạnh về phía vương lâm dưới đài cao. thiên địa đột nhiên nổ vang trước cách vỗ của lão già tất cả giọt mưa đã tiêu tán, hàng loạt luồng sáng màu đỏ chợt huyễn hóa ra. những luồng sáng này giao thoa vào nhau trong thiên địa tạo thành một mạng lưới cực lớn mạng lưới này bao phủ cả thiên địa trong đó ẩn giấu những quy tắc vô tận có thể làm xung động tâm thần mạng lưới này chính là quy tắc quyến hóa sa là mạng lưới quy tắc lúc này lão già tóc trắng đã không còn là một vị thần mà từ một vị thần hóa thành một người đánh cá đang vứt mạng lưới xuống trong thiên địa có giới hạn và mạng lưới hầu như chính là giới hạn lão già là người đánh cá trên trời Vương Lâm trở thành con cá dưới mặt đất, hầu như chỉ trong nháy mắt thì bên dưới đã trở thành mặt biển mà màng lưới lại muốn bắt con cá từ dưới tù ngục quy tắc lên. Tình cảnh này làm Vương Lâm chấn động tâm thần tình cảnh trước mắt hoàn toàn tương tự với những gì năm xưa hắn ngộ đạo, có thể nói dựa vào một loại cảm giác trực quan làm hắn nhớ lại đạo quả năm xưa. Khoảnh khắc khi màng lưới quy tắc rơi xuống, Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên kim quang, cơ thể cũng chợt phóng lên. Trong mắt đối phương hắn chính là con cá, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi mạng lưới, cuối cùng cũng phải bị bắt lên, bị nhốt vào trong quy tắc phong ấn. Nhưng Vương Lâm là loại người nghịch tu, hắn nghịch chính là thiên địa, lúc này sao lại ngồi chờ chết? Năm xưa hắn ngộ đạo cũng là tình cảnh con cá bị bắt lên, cá đang liên tục giãy dụa, muốn phá lưới bỏ chạy. Hôm nay Vương Lâm bị Thần Thông lão già hạ xuống trong lúc vô tình đã trở thành con cá. Hắn cũng muốn vùng vẫy, hắn muốn thoát ra khỏi màn lưới xo uy khắc thiên địa hóa thành, muốn thoát khỏi lão già tóc trắng, muốn thoát khỏi thiên đạo. Mạng lưới uy khắc trước mắt nhanh chóng hàng lâm rồi bao phủ khắp bốn phương tám hướng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể né tránh. Giống như tất cả thiên địa đều nằm trong lưới. Kim quang khắp toàn thân Vương Lâm ngày càng sáng, mặt đất hầu như đã biến thành mặt biển, mà khoảnh khắc này mặt biển lại bùng lên những luồng sáng vào buổi bình minh. Thuật thần thông đầu tiên mà Vương Lâm tự nghĩ ra chính là tàn dạ, lực lượng tàn dạ có ẩn dấu sơ quy tắc. Năm xưa khi Vương Lâm còn là tu sĩ Quy Niết ngồi bên ngoài vách núi sát biển mà minh ngộ, đã đem tất cả người gì cùng vĩ trong thiên địa dung nhập vào tâm thần rồi mang đi, sau đó lại trở thành Phật thần thông đầu tiên của chính mình. Nhưng tàn dạ này cũng quá mức kinh người, lực lượng thần thông cần thiết để tàn dạ bùng ra đã vượt qua mức giới hạn Vương Lâm có thể chịu đựng. Chỉ ở vào những khoảnh khắc đặc biệt Không cần phải ha tốn nguyên lực thiên địa thì Vương Lâm mới thi triển được Nhưng ngày hôm nay ý cảnh của Vương Lâm đã chuyển hóa thành chân giả Khi hắn bước vào đảo quả thì Tu Vi tăng lên rất nhiều quy tắc tinh cũng ngưng tụ trên mi tâm. Quan trọng là Vương Lâm đã minh ngộ được thần thông thứ hai Thần thông này có thể giúp hắn không cần chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt mà có thể thúc đẩy thần thông tàn giả Dù uy lực thần thông thứ hai không đạt đến mức độ hoàn mỹ nhưng thời gian thi triển lại rất ngắn, nếu so với việc trước đây phải cần thời gian mới thi triển được thì lại mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng là lúc này Vương Lâm đã có gan thi triển, đã dám ha tốn nguyên lực để thúc đẩy thần thông tàn giả. Dù hắn có mất hết tất cả nguyên lực thì cũng không cần phải lo lắng chuyện sinh tử, hắn đã có van thú. Đây là đòn sát thủ của Vương Lâm cũng chính là phương pháp bảo vệ tính mạng, vì vậy hắn mới có thể không do dự đứng giữa vô cực công thúc đẩy danh tiếng của uy Nguyên Tông. Lúc này khi màn lưới uy tắc hàng lâm, Vương Lâm cười lên há hả, hai tay hắn vung lên trước mặt, đột nhiên mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này bốn phía quanh người Vương Lâm đã được mặt biển tư ảo bao phủ, Dù mặt biển này không chân thật nhưng vẫn có những con sóng dữ bùng lên cuồn cuộn. Khoảnh khắc này thiên địa bị bóng tối bao phủ, chỉ có một mảng lưới uy tắc màu đỏ vững chầm rãi rơi xuống. Tình cảnh này vừa xuất hiện lập tức làm vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời phải trở nên ngưng trọng, cũng thu hồi hết tất cả những ý nghĩ khiêm thường. Lần này lão ra tay cũng không phải muốn giết người, mà muốn lợi dụng thần thông để cưỡng bức đối phương. Vương lâm rất mạnh tất nhiên lão cũng biết rất rõ, loại nhân vật này chắc chắn phải trở thành người vô cực tông, nhưng không thể để hắn quá hống hách. Lão già ra tay vì muốn dạy bảo, muốn làm đối phương biết được vô cực tông không phải dễ trêu chọc giữa trời đất. Nhưng khi lão già tóc trắng nhìn thấy vương lâm thi triển tàn giả thì phải hít vào một hơi thật sâu ý nghĩ dạy bảo đã hoàn toàn biến mất mà bùng ra một luồng chiến ý. Quy tắc thật kỳ dị, thần thông của người này quá sức kinh người. Lúc này thiên địa đã chìm vào bóng tối, tất cả tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng chìm vào bóng tối, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt giống như không thể hiểu lực lượng gì đang bao phủ bên ngoài, lực lượng này làm tâm thần toàn bộ đám người phải run rẩy, Dù là những trưởng lão vô cực tôn cũng đều sống như thế. Bọn họ cũng không biết được năm xưa trên vùng đất yêu linh, một thần thông tàn dạ của vương lâm đắc làm hư không tử bỏ mạng thiên vận tử áo sám phải bỏ chạy, hai phân thân thiên vận tử khác tương đương với tu vi toái niết hậu kỳ hoàn toàn tử vong. Bọn họ cũng không biết thần thông tàn dạ này cũng vì một trận chiến trên vùng đất yêu linh mà được lưu truyền là thuật thần thông mạnh nhất trong liên minh tinh vực. Sóng biển trở nên cuồn cuộn trong bóng tối, lúc này tất cả thiên địa trở nên đen kịt, giống như ngay cả mạng lưới sơ huy tắc cũng bị đêm tối bao phủ dung nhập vào trong hắc ám. Khi mạng lưới rơi xuống mặt biển, những con sóng kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện giống như mặt biển bên dưới đang điên cuồng giãi ruột. Mạng lưới sơ huy tắc nhanh chóng chìm vào mặt biển, nhanh chóng chầm xuống rồi phóng thẳng về phía vương lâm mà bao phủ. Nhưng khoảnh khắc khi mảng lưới đến gần Vương Lâm thì toàn bộ mặt biển ư ả bùng lên những con sóng thần khủng bố, một luồng kim quang chậm rãi bùng ra từ trên mặt biển. Khi kim quang xuất hiện thì bóng tối đang bao phủ thiên địa đột nhiên bị bước lui. Khi kim quang càng lúc càng mạnh thì lập tức xuyên thẳng qua mặt biển bên dưới, ngay sau đó một mặt trời buổi bình minh chợt lộ ra khắc Khi mặt trời xuất hiện thì thiên địa đột nhiên được bao phủ trong kim quang, đen đen giống như một luồng sơ huy tắc bị xé toạt rồi nổ lên ầm ầm, tất cả điên cuồng bước lui về phía sau. Khi mặt trời đã ló lên hơn phân nửa trên mặt biển, khi mặt trời xuất hiện giữa thiên địa, một âm thanh âm trầm lập tức vang vọng về khắp bốn phía. Tàn giả. Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ đang dung nhập tâm thần vào trong bóng tối lập tức cảm thấy nguyên thần truyền đến hàng loạt cơn đau lạnh thắt, giống như tất cả bóng tối đang bao phủ toàn thân bị mặt trời xé toạc Vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời dung nhập vào trong bóng tối cũng biến đổi trầm trọng thân thể lão nhanh chóng lui về phía sau, hai tay liên tục bấm pháp quyết lúc này phần sáng màu đỏ đang bao phủ bên ngoài cơ thể lão già tóc trắng lập tức lói lên điên cuồng rồi bắt đầu chiến đấu với lực lượng tàn dạ khoảnh khắc này kim quang lập tức bùng ra cực mạnh toàn bộ bóng tối bao phủ thiên địa đã tan vỡ tất cả đều bị cuốn ngược về phương xa rồi điên cuồng tiêu tán khoảnh khắc này mạng lưới thiên địa quy tắc đang nương tụ lại bao phủ quanh vương lâm đang dần biến thành mặt trời mảng lưới hướng về phía Vương Lâm mà trụt xuống, muốn ngăn cản mặt trời bay khỏi mặt biển, muốn hoàn toàn bao phủ Vương Lâm. Khoảnh khắc này Vương Lâm dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước, nguyên lực khắp toàn thân biên cuồng vận chuyển kim quang bên ngoài cơ thể hóa thành hàng loạt những thanh kiếm sắc trước sơ huy tắc, tất cả đều gào thét phóng về bốn phía. Hải Nhật sinh ra lực tàn dạ, dưới sơ quy tắc không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản mặt trời nhú lên mặt biển, dù đây là mạng lưới sơ quy tắc cũng không thể. Khi hai tay vương lâm đẩy mạnh ra ngoài thì tất cả lực lượng tàn dạ đều bùng ra, hàng loạt kim quang điên cuồng lao ra, có thể xé nát tất cả mọi thứ trong thiên địa dám ngăn cản kể cả mạng lưới sơ quy tắc. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng Mảng lưới đánh cá ngừng chuyển động trong thiên địa Hàng loạt tiếng ken két Khoảnh khắc này mảng lưới sơ quy tắc đã tan vỡ Rồi tiêu tán theo bóng đêm và hóa thành hư vô Người đánh cá tung lưới muốn bắt nhưng cá nhưng Lại vùng vẫy phá sách lưới và phóng ra ngoài Nhưng vương lâm đất không còn là cá Nếu là cá thì sau khi lưới rách phải rơi xuống biển rộng Nhưng sau khi hắn phá sách lưới thì vì ý nghĩ nhịp tu mà không cam lòng bỏ đi, hắn muốn phản kích Toàn thân vương lâm bùng lên kim quang khoảnh khắc sau khi lưới đánh cá bị phá sách Hắn tiến lên một bước rồi lạnh lùng nhìn về phía lão già tóc trắng đang liên tục bươi ra phía sau Đang liên tục chống lại lực lượng tàn giả Người dám tiếp một thần thông của ta không? Giọng nói cuồn cuồn của vương lâm sống như thiên uy hằng lâm rồi bao phủ khắp bốn phía. Lời nói này sống hệt như âm thanh kinh người vừa rồi của lão già tóc trắng, nhưng lúc này lại nhịp chuyển từ trong miệng vương lâm vang lên. Nếu là trước đó mà vương lâm nói ra lời này thì chắc chắn sẽ có người nói hắn ngông cuồng. Nhưng lúc này sau khi nếm thử thần thông tàn dạ thì tu sĩ khắp bốn phía vẫn còn đang kinh hoàng không thể tự kiềm chế. Ngay cả những trưởng lão vô cực tôn cũng đều chấn động tâm thần giống như mọi thứ đều bị đêm tối xé toạc Lúc này cũng là một lời nói nhưng lại mang theo ma lực kinh người làm cho đám người dính như phải ngừng hít thở. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com quyển tám liên minh bí ẩn chương một tung hoàng phu cực mở ngoặt tròn mười lưu nguyệt lão già tóc trắng liên tục lui về phía sau hai mắt bùng lên chiến ý ngập trời hai tay liên tục bấm pháp quyết rồi điểm về phía trước Mỗi lần lão già điểm ra trong thân thể lập tức vang lên một tiếng nổ cùng đối kháng với lực lượng tàn giả Tu vi lão già này cực kỳ kinh người Hơn nữa thuật tàn giả của Vương Lâm cũng không phải hoàn mỹ Khi những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên Lão già đã lui ra ngoài vài ngàn trượng Cuối cùng lực lượng tàn giả cũng biến mất, cũng tiêu tán Ngoài thân thể lão già vẫn là vầng sáng đỏ như máu Vầng sáng lại liên tục huyến hóa ta ở phía sau rồi phóng lớn lên vài vạn trượng kinh thiên động địa Những luồng sáng màu đỏ lại điên cuồng phóng ra bao phủ khắp bốn phương tám hướng Ngươi đã tiếp được một thức thần thông của Lão Phu Lúc này Lão Phu cũng sẽ tiếp được thần thông của ngươi Vẻ mặt Lão già tóc trắng trở nên cực kỳ ngưng trọng Lúc này trên người lão đã không còn bất kỳ khí tức xà nua nào mà chuyển thành một luồng tu vi kinh thiên rồi nhanh chóng bùng ra Luồng sáng màu đỏ ở phía sau vần sáng màu máu lại càng đậm Giống như đang thúc động thân thể làm lão già tiến thẳng về phía trước Lão trực tiếp vượt qua khoảng cách vài vạn trượng rồi phóng thẳng về phía vương lâm Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh Nguyên lực đã mất đi khi thi triển thần thông tàn giả nên cũng không còn lại nhiều lắm, nhưng hai mắt hắn vẫn bùng lên chiến ý ngập trời đặc biệt là quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm lại lói lên. Lúc này quy tắc tinh nhanh chóng xoay chuyển, nguyên lực thiên địa lập tức điên cuồng phóng về phía vương lâm ngưng tụ lại. Với Tu Vi Vương Lâm thì rất khó để giết một người cường giả thiên nhân để nhất suy trừ khi tình trạng vết thương hoàn toàn khôi phục trừ khi hắn vứt bỏ phong ấn không muốn hạn chế Tu Vi bản thân hoàn toàn đạt đến cảnh giới tói niết thì mới có thể. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều không thể nào thực hiện được. Ánh mắt Vương Lâm lói lên khoảnh khắc khi lão già tóc trắng tiến đến gần thì nâng tay phải lên rồi vung xuống dưới. Lúc này ốm tay áo của hắn phất phơ trong gió nhưng một luồng lực lượng cuồn cuộn lại ầm ầm bùng lên từ trong mặt biển hư ảo phía dưới. Đúng lúc này trong đầu vương lâm hiện lên một hình ảnh trong hình ảnh có một mặt biển rộng có một cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững Cánh cửa này bùng ra một luồng khí tức tang thương sau muôn đời giống như đã tồn tại từ thời thiên địa sơ khai. Hình ảnh này chính là cánh cửa lưu nguyệt trong phong tiên giới Đã dung nhập vào tâm thần và được vương lâm mang đi Khi tình cảnh này hiện lên trong đầu vương lâm thì nhanh chóng bao phủ toàn bộ tâm thần Khi tay phải hắn vung lên thì hình ảnh đang hiện lên trong lòng Lại dùng một phương pháp cực kỳ vụ gì hiện ra giữa đất trời Khi tay phải vương lâm vung lên Mặt biển chợt bùng lên sóng dữ, những con sóng điên cuồng bùng lên khắp nơi, cũng có một vòng nước xoáy xuất hiện kinh thiên động địa. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cánh cửa đá khổng lồ lao ra từ trong mặt biển. Khoảnh khắc này tình cảnh hiện ra giữa đất trời lại giống hệt như hình ảnh trong tâm thần vương lâm. Khi cánh cửa đá khổng lồ chuyện thì một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng lập tức bao phủ khắp thiên địa Làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía đang chìm đắm vào trong lực tàn dạ lại phải thức tỉnh Lúc này tất cả lại rung động, bọn họ nhìn về phía cánh cửa đá trên mặt biển Một luồng cảm giác năm tháng lập tức bao phủ khắp tâm thần Lão già tóc trắng đang phóng thẳng về phía vương lâm chợt dừng lại Lão hít vào một hơi thật sâu trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin Lão đã gặp qua tàn dạ Vốn tưởng đó chính là thần thông cực hạn của vương lâm Nhưng khoảnh khắc khi cánh cửa đá xuất hiện Thì tâm thần lão lại chấn động dữ dội Với tu vi của lão thì cảm thấy rõ ràng luồng khí tức Năm tháng trên cánh cửa đá Trong lúc mơ hồ lão đã cảm giác được một chút bất ổn. Người này sao lại có nhiều thần thông khủng bố như vậy Từ đầu đến cuối hắn chưa từng sử dụng pháp bảo gì Chỉ dựa vào thần thông đã có được thực lực như vậy Người này đúng là quá mạnh Lão già tóc trắng hít vào một hơi thật sâu Nhưng khoảnh khắc này chiến ý trong mắt lại càng nồng đậm Thân phận của lão trong vô cực tôn không cho phép chính mình lui về phía sau Tu vi của lão cũng không cho phép chưa chiến đã rút lui. Dù lão mơ hồ cảm giác được khi cánh cửa đá xuất hiện thì thiên địa hình như cũng sinh ra những thay đổi rất nhỏ. Khoảnh khắc khi cánh cửa đá từ trong mặt biển tiến ra thân thể vương lâm cũng không động nhưng cánh cửa đá dưới chân lại liên tục nâng thân thể hắn lên. Lúc này hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn thấy tất cả chúng sinh. Ánh mắt vương lâm trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong đó không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng lại bùng lên một luồng khí tức cực kỳ thê lương. Luồng khí tức này giống như gió trên phong giới, nồng đậm nhưng không có chút biến hóa nào. Khoảnh khắc khi cánh cửa đá xuất hiện, gió lạnh đột nhiên bùng lên, gió thổi qua mặt biển thổi qua cửa đá rồi xoay chuyển giữa đất trời. Cảm giác thê lương của hình bóng Vương Lâm đang đứng trên đỉnh cánh cửa đá lại càng trở nên nồng đậm, hắn đứng đó giống như đứng trên đỉnh phong của thế giới. Nhưng vị trí này, ngoài thiên gia cũng chỉ có thiên, vì vậy mà cực kỳ cô độc và tĩnh lặng. Cảm giác thê lương lại càng trở nên nồng đậm trong vẻ cô độc, giống như cảm giác này đang làm bạn với Vương Lâm, sau khi trải qua rất nhiều năm tháng đã trở nên vững hẳn. Lão già tóc trắng lại gào thét phóng đến, vầng sáng màu đỏ máu bên ngoài thân thể lại điên cuồng ló lên, luồng sáng vạn trượng sau lưng cũng tiến đến tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng này lập tức bùng ra uy áp hướng về phía vương lâm. Nhưng khi lão liên tục phóng về phía trước thì mặt biển bên dưới lại chấn động dữ dội, đài cao là tồn tại chân thật bên dưới lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ rồi trực tiếp chia ba xẻ bảy. Khoảnh khắc này đài cao chiếm giữ gần một nửa phạm vi tu chân tinh đã tan vỡ ầm ầm rồi trở thành đá vụn cuốn vào trong biển. Khoảnh khắc này ngay cả bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt, lão già vẫn liên tục phóng tới. Càng thêm kinh người chính là chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn thì hầu như trên mi tâm tất cả tu sĩ đang quan sát cuộc chiến lập tức xuất hiện một huyết điểm. Lúc này huyết điểm chợt lói lên giống như toàn thân đều là tinh hoa máu thịt. Chỉ có một vài tu sĩ cố gắng vận chuyển nguyên lực muốn đối kháng với huyết điểm trên mi tâm. Khoảnh khắc khi huyết điểm xuất hiện, tất cả quy tắc tu đạo của lão già tóc trắng tất cả tu vi hùng mạnh lại điên cuồng bùng ra quấy rối thiên địa, đồng thời còn tác động đến gần 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía. Lão già quát khẽ một tiếng, cơ thể lại nhanh chóng phóng ra hướng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc khi lão già đến gần trăm trượng thì hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên giống như thức tỉnh từ trong năm tháng. Hắn cúi đầu ánh mắt rơi trên người lão già tóc trắng. Khoảnh khắc khi ánh mắt hắn chuyển xuống, tâm thần lão già tóc trắng lập tức chấn động. Lúc này lão lại rõ ràng cảm nhận được thứ đã thay đổi giữa thiên địa chính là thời gian. Lưu Nguyệt Giọng nói của Vương Lâm rất khẽ rất nhẹ nhưng khi truyền ra lại dung nhập vào trong tâm thần lão già tóc trắng nó tác động đến ký ức làm thân thể lão lập tức ngừng lại và bay bổng giữa không trung trong mắt bùng lên vẻ mê man và vùng vẫy lưu nguyệt đã thông nó không tấn công tê hơi mưa cũng không tấn công nguyên thần cái nó tác động lại chính là ký ức thậm chí trên đường đi đến vô cực tôn Vương Lâm cũng dần phát hiện ra lưu nguyệt và đạo tiên thuật của lão già trong thế giới bảy màu Tuy cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống như một cách kỳ diệu Cứ một lần hít thở là 100 năm Thiên địa xoay chuyển, khoảnh khắc này giống như trở thành vĩnh hằng Dòng nước năm tháng chảy xuôi không một tiếng động, Lặng lẽ trôi qua, một hơi thở, một hơi thở Trong nháy mắt đã trải qua 10 hơi thở Những nếp nhăn trên mặt lão già tóc trắng hình như đã tiêu tán đi rất nhiều, vẻ vùng vẫy trong mắt lão lại càng trở nên dữ dội Lúc này lão đang đắm chìm trong ký ức chính mình, ngàn năm trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ Từng trang ký ức được mở ra, lật qua trong vô tình cũng không phải chỉ có ký ức của một mình lão già bị lật lại, gần 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía đều trầm hẳn tâm thần vào trong quá trình này. Tất cả năm tháng, toàn bộ 1000 năm giống như chỉ là một cái trước mắt trôi qua chỉ trong 10 lần hít thở. Trong lúc vô tình 2000 năm đã trôi qua, ký ức mọi người bị truy lên, đặc biệt là lão già tóc trắng khắc Khi lão liên tục vùng vẫy thì ký ức trôi qua cực nhanh trong khoảng thời gian 20 lần hít thở ngắn ngủi ký ức đã trôi qua 2000 năm. Tu vi lão xà tóc trắng cũng dần thụt lùi cũng không còn hùng mạnh mà nhanh chóng tiêu tan. Khi từng lần hít thở trôi qua... Lão thấy được tình cảnh của 3.000 năm trước, một tên đệ tử lão cực kỳ yêu mến đã chết trận trong khe nước yêu tông, ngay cả thi thể cũng không tìm lại được, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy được đưa về vô cực tông. Khoảnh khắc đau thương khi lão già tóc trắng nhìn thấy thanh kiếm gãy lại bùng lên trong lòng. Lão lại cảm thấy được tình cảnh bốn ngàn năm trước, thấy được năm ngàn năm trước chính mình còn chưa đạt đến thiên nhân để nhất suy viên mãn mà đang vùng vẫy trong đau khổ. Lão liên tục bế quan chống lại nhất suy, phản kháng lại những mùi hôi thối bùng ra bên người. Khi ý ước liên tục lật qua, lão đã quay về khoảng thời gian mà toàn thân đều cảm thấy đau đớn, cảm giác này giống như một cơn thủy triều bao phủ khắp thân thể. Khoảnh khắc khi lão quay về khoảng thời gian 5.000 năm trước thì Tu Vi đã tiêu tán đạt đến mức độ dữ dội. Lão già nhìn thấy mình đang ngửa mặt lên trời gầm sống trong đau đớn, đang phát ra những tiếng sống sận không cam lòng. Những âm thanh kêu gào vang vọng trong tâm thần làm cho vẻ vùng vẫy trong hai mắt lão già càng trở nên dữ dội. Lão Phu tu đạo mười vạn chín ngàn năm, không cam lòng diệt vong dưới thiên nhân si kiếp. Cả đời Lão Phu đã xếp rất nhiều người, càng hiểu rõ quy tắc, không cam lòng sa chân vào đám hài cốt trong thiên địa. Lão Phu không cam lòng. Khi Lão già tóc trắng liên tục gầm giống thì bên ngoài thân thể lập tức vang lên những âm thanh vỡ vụn, những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này lão già phun ra một ngụm máu tươi thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lão đã vùng ra khỏi thần thông lưu nguyệt. Khi lão già liên tục lui về phía sau thì huyết điểm trên mi tâm hơn 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía lập tức lấp lánh rồi rời khỏi thân thể phóng về phía lão già. Sau khi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể thì vẻ mặt lão già trở nên trắng bệch ánh mắt Lão già nhìn về phía vương lâm đã bùng ra vẻ chấn động và kinh hoàng trước nay chưa từng có Đây là thần thông gì? Cả đời lão già tu đạo chưa từng gặp qua loại thần thông dưỡng gì thế này Thần thông này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của lão Đúng vào khoảnh khắc mấu chốt thì lão đã vùng vấy thoát khỏi thần thông Lão cũng sợ không dám nghĩ đến hậu quả nếu thời gian tiếp tục lui lại vàn năm nữa Lúc đầu lão không sinh ra quá nhiều cảm giác bí hiểm đối với vương lâm Lúc này tất cả ý nghĩ muốn dạy bảo vương lâm đã biến mất Lão chỉ giữ lại nỗi kinh hoàng vô tận